vừa lúc lúc này cũng đã đến hôn nguyên tông, hắn lúc này trở về tới viện tử của mình, rửa mặt, sau đó một chút điểm lấm tấm, đậu ấn loại hình, thế mà đều biến mất, cả người nhìn qua sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái một mảng lớn, liền cái này, lục luyện tiêu ngạc nhiên, không cam tâm hắn lại lần nữa các loại mấy ngày, kết quả ba ngày sau, cả người hắn trừ trên mặt sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, đường cong càng thêm rõ ràng kiên cường, nhan trị từ người bình thường cấp tăng trưởng đến có chút xoáy khí bên ngoài, thật liền không có bất kỳ biến hóa nào, nhan trị, thật chính là nhan trị. Lục luyện tiêu lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai thần bí tinh thể công năng cũng có trực tiếp như vậy phúc hậu thời điểm. Cho nên tương lai hắn đem nhàn trị thuộc tính thêm đến thập giai sinh ra siêu phàm thuế biến có làm được cái gì? Nhất tiêu khuynh nhân thành, nhị tiểu khuynh nhân quốc, thập giai lục khuynh thành, nhị thập giai lục khuynh quốc. Ngắm lại xem đến lúc đó bị vô số nữ nhân điên cuồng truy phùng, cũng hô to khúc chi âm ta muốn cho ngươi sinh hậu tự chẳng cảnh. Lục luyện tiêu cấp tốc đem thêm nhàn trị ý nghĩ quen sạch sành sanh, tinh thần của hắn lại tại nhạc cảm khí chất lên tập trung một lát. Nhạc cảm có thể thông qua học tập tăng trưởng khí chất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 Ta đem lui khỏi vị trí trưởng lão hội, gánh nhâm trưởng lão chức vụ, chuyên tâm đóng giữ ở U Minh Chi môn quản ngọ. Từ. Hoàng phủ đương tông chủ tiếp nhận chức vụ của ta. Lời này vừa nói ra, Thạch Thiên Địa, Trương Nguyên, Thôi Chính, Lục Luyện Tiêu các loại người chấn động trong lòng. Nhất là Lục Luyện Tiêu, càng là cảm giác không thể nào hiểu được. Tại thời khắc mấu chốt này đổi xoá, ngược lại là khuất lãng, hạ bình sinh các loại các trưởng lão thần sắc bình tĩnh, tựa hồ sớm dự liệu được loại kết quả này. Tông chủ, ngài tại vị trong khoảng thời gian này tuy có chút sai lầm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Hồn Nguyên Tông tại ngươi dẫn đầu xuống cũng được cho phát triển không ngừng, nhất là Thiên Hải võ hội thành lập, càng làm cho chúng ta Hồn Nguyên Tông uy danh vang vọng Thiên Hải đô thị vòng. Thạch Thiên điệu mở miệng khuyên đủ, chúng ta Hồn Nguyên Tông tông chủ từ trước đến nay là 10 năm vì một giới, ta gánh nhâm tông chủ 10 năm kỳ hạn đã đủ, tự nhiên phái vị. Chúng chi, những năm gần đây ta tại tông chủ trên chức vụ cảm nhận được chúng sinh hỉ nộ, vạn vật sinh khổ, đối luyện thần chúng sinh cảnh huyền diệu cũng có một chút lĩnh nộ, bởi vậy ta tiếp xuống một đoạn thời gian đem tập trung tinh lực vì đột phá chúng sinh cảnh làm chuẩn bị, cũng không có nhiều thời gian như vậy quản lý tông môn công việc. Hứa Thế An nói, đám người nghe nói, trong lúc nhất thời ngược lại không tiện lại quên. Bọn hắn những người tu luyện này coi trọng nhất tự nhiên là cảnh giới võ đạo. Hôn Nguyên Tông càng là thờ phụng tu vi trí thượng, tin tưởng vững chắc chỉ cần có được lực lượng cường đại, hết thảy quỷ mị võng lượng đều không đủ gây sợ. Ta biết tại trong mấy tháng này dần dần đem sự vụ chuyển giao đến Hoàng Phủ Tông Chủ trên tay, hy vọng Hôn Nguyên Tông tại Hoàng Phủ Tông Chủ trên tay có thể có tốt hơn tương lai. Trưa 187, khích lệ. Hội nghị kết thúc. Hôn Nguyên trong Tông Điện, Hoàng Phủ Dương, Hứa Thế An, Hạ Bình sinh ba người ngồi cùng một chỗ. Trong đó, bị làm người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển Hoàng phủ ương vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt càng là mang theo một kia khó có thể tin. Thật chỉ có thời gian mấy năm rồi, chỉ có mấy năm. Hạ Bình Sinh tở dài nói, "Hư cảnh, lấy mình tâm thế thiên tâm, tương đương với lấy tự thân vì đoàn bẩy, khiêu động tiên địa chi lực cho mình dùng, có được lực lượng cường đại đồng thời, đối hư cảnh bản thân tính lực, khí lực, tâm lực đều là cực lớn khảo nghiệm cùng gánh vác. Càng cường đại hư cảnh, chó gánh chịu gánh vác lại càng nặng. Đây cũng là vì sao hư cảnh đại năng rất ít lựa chọn lại hướng lên đột phá nguyên nhân."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 Lục luyện tiêu đưa tay ngăn lại nói, ta đối với ngươi ký thác kỳ vọng. trước mắt huấn nguyên bảng tiểu bảng thứ nhất là huấn nguyên trận đệ ngũ trọng, ngươi cho dù cũng có thể xông qua huấn nguyên trận ngũ trọng, đó cũng là thứ hai thôi. Chống chi cái này còn đại biểu không được cuối cùng xếp hạng. Bởi vậy, các loại ngươi trường nào thì có lòng tin, có nắm chắc có thể nhất khẩu khí xông qua huấn nguyên trận cửu trọng lúc, chúng ta lại một tiếng hót lên làm kinh người, để huấn nguyên tông sở hữu người nhìn xem đệ đệ ta lục tiên cơ chân chính thiên phú. Huấn nguyên bảng tiểu bảng đệ nhất ta, lục tiên cơ nghe, trầm mặc một lát, vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu, ca, ta biết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 có thể đã có thiên phú dị bẩm trước đưa tại, đoán chừng cũng không phải người bình thường có thể luyện thành, báo giá 3000 vạn, hỏi hắn bán hay không. Ta cái này cũng làm người ta cùng hắn liên hệ." Tạ Nhân lập tức nói. Liền, hắn lập tức để Tạ Nghĩa đi cùng người kia tiến hành câu thông. Không tới 5 phút, Tạ Nhân truyền đến đáp lại, người kia không bán. 5000 vạn. Lục Luyện Tiêu nói, 5000 vạn không được liền 100 triệu, 100 triệu không được liền 2 ức, ta không tin biết bắt không được đến. Tạ Nhân tiếp tục đi cùng bên kia câu thông. Sau 10 phút, hắn tràn đầy lung tung nói, "Lão bạn, người kia là cái chết đầu vọ."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 Đao cương cùng không khí va chạm, phát ra một trận chói tai âm khiếu, phản phất đem hư không xé rách. Đáng tiếc, hắn không biết là, đương trong cơ thể hắn khí huyết mảnh liệt sắp cô động thành cương lúc, lục luyện tiêu đã trước một bước ngay ra. Tựa như một người, nhìn thấy đối phương dơ cao trên đảo, tiếp xuống không cần nghĩ cũng biết, hắn tất nhiên là một đao chém xuống. Bởi vậy, hắn cái này lăng không giết địch đao cương buộc phát một đao còn chưa kịp tới gần lục luyện tiêu, đã bị hắn nhẹ nhõm tránh đi. Thân hình của hắn lói ra, như thiểm điện hướng một vị khác võ sư ám sát mà đi. Kiếm quang phá không, ẩn ẩn có buôn lôi manh minh. Vị võ sư này phản ứng cực nhanh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 đến ngưng cương đại thành trị so với thượng quan kiếm tâm dùng nhiều phí một tháng loại thiên phú này đã thuộc về đứng đầu nhất một nhóm đợi đến nàng đền bù tự thân kiếm thuật thực chiến phương diện được điểm tương lai cực có thể là so sánh mộ thanh, chắc nhất tiểu nhân vật nhiễm thanh ti giảng giải tiếp tục hơn 10 phút lúc này mới cáo tại đoạn thiên cơ ngươi còn có nghi vấn gì không không có đa tạ nhiễm sư tỷ lục tiên cơ nói không cần đa lễ nhiễm thanh ti cười nói một tiếng ngươi tiên tiên luyện khí thuật đệ tam trọng cảnh giới đều có một chút hỏa hậu như tiếp tục bảo trì loại này lĩnh hội tình thế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 Hán toàn thân trên dưới trải qua âm vực tầng tầng cường hóa, so với bình thường võ sư đến cường ba lần kinh đạo, khí huyết bị toàn bộ điều động. Liên tục không ngừng lực lượng xuyên thấu qua gân lạc, xương cốt, cơ bắp, sôi trào mảnh liệt hội tụ ở trên cánh tay, giống như quần quần cự lãng, tại da quyền sát na, ầm vang đánh ra. Bành! Khí huyết bừng bừng phân chấn. Rõ ràng chỉ là chưa từng ngưng tụ thành cương khí khí huyết, nhưng tại cùng nam tử bộ phát cương khí va chạm lúc, lại là bộ phát ra một trận như sấm rền tiếng vang. Tựa như Hải Kiếu, Phách Đa Sơn Thạch. Núi lở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 Nếu như hắn dùng đại lôi âm thuật vượt quan, chỉ sợ kia năm đầu u minh thú không nhìn thấy hắn người, liền đã bị chém tận giết tuyệt. Cho nên, những này u minh thú, Lục Luyện Tiêu dự định lấy chúng nó hào hào đến luyện một chút thân pháp cùng kiếm thuật, tận khả năng hoàn thiện mình hoàn toàn mới một bộ tác chiến hệ thống. Chương 204, khoáng mạch. Sau 2 giờ, Lục Luyện Tiêu thần sắc bình tĩnh xuất hiện tại số 19 khu mỏ rộng cửa vào. Giải quyết rồi. Khuất lặng ánh mắt ở trên người hắn không ngừng dò xét. Giải quyết. Lục Luyện Tiêu cười nói. Quả nhiên là năm chắc mười phần. Một bên trình ngự kiếm cũng đi theo cờ lên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 Ngươi khẳng định muốn tiếp tục xông trận? Đương nhiên, Lục luyện tiêu nói. San giết U Minh thú bản thân liền là chúng ta thân là Hôn Nguyên Tông chân truyền đệ tử một viên nên gánh chịu nghĩa vụ, lại đến ba đầu năm đầu U Minh thú chính thích hợp ta tiêu diệt từng bộ phận. Nói xong, trong tay hắn tứ cửu kiếm lắp một cái, làm phiền khuất trưởng lao dẫn đường. Được. Khuất Lang thấy Lục luyện tiêu có này giác ngộ, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Đi theo ta. Lục luyện tiêu xông qua Hôn Nguyên trận đệ tam trọng, cũng dư thế không giảm muốn tiếp tục xông Hôn Nguyên trận tứ trọng tin tức rất nhanh truyền ra ngoài. Hoàng phủ đương, Nhiễm Hải cẩm.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 Lục Luyện Tiêu ở chỗ này, nghiêng hướng phía dưới đường hầm mộ trước ngừng một lát, trong tay tứ cửu kiếm không ngừng gõ mặt đất, trong miệng càng là phát ra một trận y mắng sóng âm. Trọn vẹn mười mấy phút, hắn rốt cục xác nhận cái gì? Khoái mạch. Lục Luyện Tiêu luôn từ chuẩn xác, một đầu không minh thạch mỏ khoái mạch, mà lại hay là cực kỳ phong phú khoái mạch. Dự tính hắn tổng sản lượng có khả năng rút ra không minh dịch. Tại ba mươi phần trở lên. Thiếu lâu như vậy minh chủ tăng thêm, rốt cục trả lại, cảm tạ dạ chi huy hoàng minh chủ khen thưởng. Chương 205, đại công. 30 phần không minh lực.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 đệ tứ trọng ra một chút ngoài ý muốn, đoán chừng muốn đợi tháng sau mới có thể lại xong, đương nhiên, cụ thể nhìn trình trưởng lão bọn hắn an bài như thế nào. lục luyện tiêu về một tiếng, đệ tam trọng, cái số này, đệ lý nhược băng, khâu nguyệt trì hai người có chút ngoài ý muốn, bọn hắn đều coi là lục luyện tiêu đã có năm chắc đi xong hỗn nguyên trận, tám chín phần 10, là muốn siêu việt thượng quan kiếm tâm, đặt tới so sánh mộ thành, chắc nhất tiêu cấp độ, không nghĩ tới. đương nhiên, đệ tam trọng thành tích tuyệt đối không tinh kém. lý nhược băng trên mặt ngoài ý muốn tiếp tục một lát đã khôi phục lại, đệ tam trọng cũng mười phần không tầm thường.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 đoán trường lại phải nhiều năm như đổi nghề tu tiên, nhẹ qua ngưng cương, trực tiếp luyện thần chỉ cần hắn có thể ngưng kết đủ nhiều tinh quang đem ngoại hình khí chất hai đại thuộc tính cọp vào hiệu suất tuyệt đối chậm không đi nơi nào ta nguyện đi theo thái thượng trưởng lão tu tiên lục luyện tiêu nặng người nói ngươi ngươi xác định vương đạo đình thần sắc kích động thiên lộ bồi thể cứ việc ngươi có tiên tiên đạo thể nhưng muốn cảm ngộ thiên địa chúng sinh có thể nhập đạo vẫn cần không ít tuế nguyện rèn luyện ngươi ta xác định lục luyện tiêu chứng chặt đằng hoàng tuế nguyện rèn luyện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 cái này khiến lục luyện tiêu rất hoài nghi những đệ tử này đến cùng là đến quan sát lâm ngọc lam so kiếm hay là chỉ là đơn thuần vì thưởng thức mỹ nữ lục sư đệ lục luyện tiêu nhìn một lát bên người truyền tới một thanh âm ngay sau đó liền thấy mộ thanh hứa thần hai người đi tới mộ sư tỷ hứa sư minh lục luyện tiêu về một tiếng so với sông hôn nguyên bảng tiểu bằng lúc hứa thần cả người như có lẽ đã trầm bồn không ít không còn như vậy cao cao tại thượng phong mang tất lộ hắn giờ phút này thần sắc bình tĩnh cho dù nhìn xem lục luyện tiêu vị này ngày xưa đem hắn nhẹ nhõm bỏ lại đằng sau đối thủ cũng là một mảnh yên tĩnh Mà tu vi của hắn thì giống như Lục Luyện Tiêu, cũng đến Hoán Huyết Viên mãn chi cảnh. Lục sư đệ nghe nói là đang bế quan khổ tu, cũng nghe nói Lâm Ngọc Lam vạn tượng kiếm thuật, không nhịn được muốn thử một chút rồi. Mộ Thanh hỏi, "Không có, ta đến Thái Nhất Điện lúc đầu có việc cầu kiến tông chủ, nhìn thấy bên này náo nhiệt cho nên lưu lại một phen." Lục Luyện Tiêu nói, nhìn về phía khi luận võ hai người. Lúc này Lâm Ngọc Lam cùng vị kia chân truyền đệ tử so tài đã cáo tại đoạn, nàng dùng cùng kia vị đệ tử giống nhau như đúc kiếm thuật đem kia vị đệ tử đánh bại, dưới mắt càng là một mặt mỉm cười cùng kia vị đệ tử dạng giải nàng cảm giác bên trong hắn kiếm thuật lên một ít không đủ. bất quá nàng kia dịu dàng ôn nhu, thản nhiên cười nói bộ dáng hiển nhiên để kia vị đệ tử nghe được có chút không yên lòng. thậm chí cô ý thường xuyên mời giáo mấy lần, mà lâm ngọc lam cũng không thèm để ý, rất có kiên nhẫn tiếp tục giảng giải. thời gian lâu dài, một chút không kịp chờ đợi đệ tử đều tại quả trách, để vị tiêu chân truyền đệ tử xuống tới đổi bọn hắn khiêu chiến. lục luyện tiêu lắng nghe một lát, hắn nghe được lâm ngọc lam chỉ điểm cái này vị đệ tử lúc đúng là chân tâm thật ý, rất nhiều nơi càng là nhất châm kiến huyết, kia vị đệ tử như sau khi trở về có thể hảo hảo tiêu hóa một phen. Đối no kiếm thuật tuyệt đối có thể có tiến bộ không nhỏ. Nhìn một lát, hắn không khỏi nói một tiếng, vị này ly giang kiếm phái lâm sư muội, kiếm thuật tạo nghệ coi là thật bất phàm. Lâm sư muội kiếm thuật tạo nghệ đích xác hết sức kinh người, ta cùng nàng cũng so qua kiếm thuật, riêng lấy kiếm thuật mà nói, ta không tìm nàng, mà lại dưới sự chỉ điểm của nàng, ta sở tu hành thiên đạo kiếm thế ẩn ẩn có xúc động, đoán chừng không bao lâu liền có thể diễn sinh ra đệ nhị môn sát chiêu, thậm chí ngưng tụ ra bát hoang kiếm khí. Mộ Thanh Tử đáy lòng nói, nàng thế mà chỉ điểm đến của ngươi thiên đạo kiếm thế, lục luyện tiêu dần mình. Thiên đạo kiếm thế thế nhưng là Hỗn Nguyên tông hoạch tâm kiếm thuật. So với Cựu Tiêu Lôi động kiếm cùng phân Quang hóa ảnh kiếm, Thiên đạo kiếm thế lại càng dễ lĩnh ngộ được Thái Khư kiếm ý, vì chưa tới tu hành Hỗn Nguyên Thái Hư Thánh điện đặt vững cơ sở. Phải cùng khoảng thời gian này, Ly Giang kiếm phái người tập thể tu hành Thiên đạo kiếm thế có quan hệ. Hứa thần nói, trước mắt Tiêu chính, Lâm Ngọc Lam hai người đều là hạ trưởng lão tự mình chỉ điểm, lại thêm bọn hắn bản thân cũng có cực cao kiếm thuật tạo nghệ, tiến độ tự nhiên so những người khác nhanh hơn khu ít. Từ Tiêu Trính Lâm Ngọc Lam không keo kiệt đem mình nắm giữ Thiên Đạo Kiếm Thế lấy ra cùng cái khác chân truyền đệ tử chia sẻ có thể thấy được bọn hắn hẳn là cũng không có học trộm chúng ta huấn nguyên tông Thiên Đạo Kiếm Thế chi tâm. Mộ Thanh nói ngữ khí có chút dừng lại, Huấn Hổ, Trường Hà mặt trời lặn kiếm tu hành cũng là bị chúng ta huấn nguyên tông không ít chân truyền đệ tử nghiên cứu học tập, chắc nhất Tiêu đã đem môn kiếm thuật này tu luyện tới đại thành chi cảnh. Tiêu Chính chỉ điểm hắn tu hành môn kiếm thuật này cũng là tận tâm tận lực. Lục luyện Tiêu nghe được, Tiêu Chính, Lâm Ngọc Lam hai người quang minh chính đại tác phong làm việc để bọn hắn rất có hảo cảm. Nói trở lại. Ly Giang Kiếm Phái cố ý cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông thông ra, bọn hắn Đại Trưởng La Hôn qua đuổi tới chúng ta Hôn Nguyên Tông, chính là vì trao đổi việc này. Không biết là Tiêu Chính hay là Lâm Ngọc Lam, hay là hai người cùng một chỗ. Hứa Thần đột nhiên chuyển di chủ đề. Tiêu Chính, hắn nhưng là Ly Giang Kiếm Phái thiếu trưởng môn, năm không đến 30 tu thành thần cảnh nhân vật, lại thêm hắn nắm giữ trưởng Hà Lạc Nhẫn kiếm ý. chiến lực cho dù so với luyện thần thiên địa cảnh đều không kém cỏi bao nhiêu. Nếu như hắn cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông thông gia, hai tông liên minh tương lai một đoạn thời gian rất dài đều có thể vững như thành đồng. Mộ Thanh nói. Lục luyện tiêu nhìn một lát, lúc này trong đám người tựa hồ chuyển đến rối loạn tương mừng. Ngay sau đó, mọi người đã đem ánh mắt rơi xuống lục luyện tiêu trên thân, nương theo lấy còn có trận trận trò chuyện âm thanh, thật là lục sư huynh. Nghe nói lục sư huynh khoảng thời gian này đang bế quan khổ luyện chuẩn bị tay ngưng cương, không biết thành công hay chưa. Lục sư huynh lần trước mặc dù không có sông qua hồn nguyên trận tứ trọng, nhưng hắn lấy hoán huyết viên mãn tu vi lại làm được thượng quan sư huynh ngưng cương đại thành mới có thể làm đến sự tỉnh, kiếm thuật của hắn tạo nghệ chi cao có thể nghĩ, không biết hắn nếu là cùng lâm sư tỷ giao thủ, ai mạnh ai yếu? Đúng thế. Thượng quan sư huynh đã cùng Lâm sư tỷ so tài qua, kiếm thuật lên tiếp bại một chiều, kêu Lục sư huynh cùng Lâm sư tỷ đầu. Đám người nghị luận, từng cái tinh thần trần phấn. Mà rộng giữa sân, vừa mới chỉ điểm xong một tên đệ tử khác Lâm Ngọc Lam cũng là đem ánh mắt hướng cái phương hướng này trông lại, cười nhẹ nhàng nói, "Lục sư huynh." Lục sư huynh chính là Ôn Nguyên tông tiểu bảng đệ nhất nhân, cũ tiêu lôi động kiếm uy danh hiển hách, sư muội hướng về đã lâu, không biết có thể hay không may mắn có thể được Lục sư huynh chỉ điểm một hai. AS, mong màn nhận ra âm nhu của bọn này sớm chớ có là chỉ nước theo MTS hai -E kết nghĩa của ông nội a. Chương 211: Cản trở. Lâm Ngọc Lam một phen để ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung ở lục luyện tiêu trên thân. Cái này hơn nửa tháng bên trong, Lâm Ngọc Lam có thể xưng Hỗn Nguyên Tông nhân khí tối cao người. Cứ việc nàng không phải Hỗn Nguyên Tông chân truyền, nhưng Ly Giang Kiếm phái đã cùng Hỗn Nguyên Tông kết minh, nàng làm Ly Giang Kiếm phái trao đổi đệ tử, nhất là nghe nói sau đó không lâu đem thông gia gả vào Hỗn Nguyên Tông, tự nhiên cũng thuộc về nửa cái Hỗn Nguyên Tông đệ tử. Mà lục luyện tiêu bản thân cũng thuộc về nhân vật phong vân. Hỗn Nguyên bảng tiểu bảng thứ nhất, cho dù ai đều không thể coi nhẹ. Hai người này nếu là giao thủ Tự nhiên dẫn tới giữa sân hơn trăm người đồng thời chú mủ. Lục sư đệ, Mộ Thanh, hứa Thần hai người cũng là nhìn xem Lục Luyện Tiêu. Ta thì thôi. Lục Luyện Tiêu tại nàng cùng vị kia Hồn Nguyên Tông chân truyền so kiếm lúc liền nhìn ra, nàng chỉ có hoán huyết đại thành tu vi, cảnh giới lên so hắn còn thấp hơn một giai. Loại tu vi này lại thế nào ngây tiên, có thể có ngưng cương đại thành cấp chiến lược liền là cực hạn. Mà ngưng cương đại thành, hắn một cú họng liền có thể giống chết một cái. Coi như không cần đại lôi âm thuật, hắn lấy lăng tiêu điểm lãng tốc độ cao nhất và chạm cũng có thể đưa nàng đâm đến toyo một cái không có khống chế tốt nói không chừng trực tiếp đụng chết rồi loại này giao thủ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa để thần cảnh cấp độ tiêu chính đến còn tạm được đương nhiên tiêu chính đến hắn cũng sẽ không ra tay đối phương lĩnh nội trường hà lạc nhật kiếm ý chiến lược so sánh luyện thần tiên địa cảnh vạn nhất đánh ra chân hỏa thống hạ sát thủ tình hình chiến đấu tất nhiên cực kỳ hung hiểm bởi vậy cũng không động thủ tất yếu ta còn có chút việc muốn tìm tông chủ trước hết cáo tử lục luyện tiêu nói thân xác vội vàng hướng thái nhất địa phương hướng đi đến Nghe nói lục sư đệ đối cựu Tiêu Lôi động kiếm lĩnh ngộ tại Hỗn Nguyên tông sở hữu chân truyền đệ tử bên trong có thể xưng thứ nhất, xem ra ta là không có cái này vinh hạnh được đến lục sư đệ chỉ điểm rồi. Lâm Ngọc Lam thấy thế, trong thần sắc có chút tiếng uối. Thấy được nàng này tấm thiết hận bộ dáng, một vị chân truyền đệ tử nhịn không được nói, "Lục sư huynh, bất quá là so tài kiếm thuật mà thôi, ngươi liền đáp ứng Lâm sư muội lại có gì khó?" Lời của hắn lập tức được đến những người khác hưởng ứng, "Đúng nha, đúng nha, Lâm sư tỷ ở xa tới là khách, chúng ta Hỗn Nguyên tông làm chủ nhà tự nhiên đến xuất gia chủ nhà vốn có khí độ." Thượng quan Kiếm Tâm sư huynh đã từng cùng Lâm Ngọc Lam sư tỷ giao thủ qua, Lục Sư huynh không muốn xuất thủ, sẽ không phải lo lắng tại kiếm thuật biểu hiện lên bị Thượng quan sư huynh đè sổ a. Vậy cũng không thấy, Thượng quan Kiếm Tâm sư huynh thế nhưng là thua ở Lâm sư tỷ trên tay, Lục Sư huynh nói không chừng minh bạch điểm này mới không muốn tùy tiện ra tay. Tâm mười vị chân truyền đệ tử nhao nhao mở miệng, còn lại đệ tử cứ việc không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là cùng loại ý nghĩ, cảm thấy Lâm Ngọc Lam ở xa tới là khách, Lục Luyện tiêu ra tay chỉ điểm một chút kiếm của đối phương thuật không có gì đại không được. Hỗn Nguyên Tông làm đương thời đỉnh tiêm đại phái, Tự nhiên phải có đỉnh tiêm đại phái đạo đại khách. Một số người thì hoài nghi hắn thua không nổi, không dám đánh. Lục luyện tiêu nghe được những đệ tử này ngôn ngữ, dần dần ý thức được tiêu chính, lâm ngọc lam hai người không thích hợp ở đâu. Nhân khí, hai người này tại hôn nguyên tông nhân khí quá cao. Tiêu chính, chủ lăn lộn nguyên tông cao tầng thị trường đối đầu tại những tông chủ kia, phong chủ, các trưởng lao trước mặt biểu hiện cực kỳ nhu thuận đối hạ tại rất nhiều chân truyền đệ tử trước mặt cũng là một bộ rộng lượng bao dung bộ dáng. Lâm ngọc lam thì chủ lăn lộn nguyên tông chân truyền đệ tử chấp sự giai tầng thị trường. Một bộ dịu dàng động lòng người biết tâm tỉ tỉ bộ dáng, khiến người như một xuân phong. Mấu chốt là nàng tu vi không phải rất cao, Hoán huyết đại thành, tại Hỗn Nguyên tông chân truyền đệ tử bên trong đang đứng ở không yếu, nhưng bất kỳ người cố gắng một chút, cũng đều có thể siêu việt nàng, thậm chí có thể so ra mà vượt cấp độ, loại tu vi này càng thêm rút ngắn cả hai quan hệ giữa. Trong lòng mặc dù phát giác được dị thường, nhưng dưới mắt đối mặt chúng chân truyền đệ tử tiếng hô, hoài nghi, hắn tự nhiên không thể không có nửa điểm biểu thị, một người võ đạo hệ thống cũng không phải là đơn độc dựa vào kiếm thuật nâng lên, tu vi không nói đến, trừ kiếm thuật bên ngoài còn có thân pháp, bí thuật, kinh nghiệm tác chiến, bởi vậy, đơn thuần so kiếm thuật không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ngược lại bởi vì muốn đơn độc đem kiếm thuật từ võ đạo của mình hệ thống bên trong hái ra, sẽ tạo thành bó tay bó chân. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, tựa như Thượng Quan Kiếm Tâm cùng Lâm Sư Muội so đấu, ta mặc dù không có tự mình ở đây, nhưng cũng có thể đoán được, Thượng Quan Kiếm Tâm nếu như có thể đơn thuần dùng kiếm thuật cùng Lâm Sư Muội động thủ, một phương diện có thể chứng minh hắn đối kiếm thuật trưởng khống đã đạt đăng phong tạo cực, một phương diện khác cũng cho thấy Lâm Sư Muội lúc ấy căn bản uy hiếp không được hắn. Đương nhiên, Sự thật chứng minh Lâm sư mọi thực lực vẫn có chút bất phàm, chí ít bức ra thượng quan kiếm tâm thực lực chân chính. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời kịp phản ứng. Bọn hắn cũng đều là tu có tiểu thành võ giả, tự nhiên minh bạch muốn đơn độc thi triển kiếm thuật mà không liên khởi hành pháp, bí thuật, còn phải khống chế tu vi tình huống dưới đối thực lực bản thân ảnh hưởng lớn đến bao nhiêu. Đây quả thực tương đương với hai cái đại lệ mở thần quyết đấu, một người trong đó có mấy cái kỹ năng không cho phép phóng, mang tới ảnh hưởng căn bản không phải thiếu mấy cái kỹ năng đơn giản như vậy, mà là trực tiếp ảnh hưởng đến một vị khác đại thần thao tác hệ thống sáo trộn chiến thuật của hắn tiết tấu đơn thuần như vậy kiếm thuật so đấu thắng bại không có bất kỳ cái gì ý nghĩa những ngày này ta cũng một mực cảm thấy kỳ quái thượng quan sư huynh kiếm thuật cũng cực kỳ tinh xảo tại sao lại bởi vì không có thu tốt tu vi của mình cuối cùng dẫn đến vận dụng ngưng cương tầm cấp lực lượng thua ở lâm sư tỷ trên tay nguyên lai like là duyên cớ này cũng thế chiến đấu chân chính chém giết lấy ở đâu nhiều như vậy hạn chế còn đơn thuần so đấu kiếm thuật nhất định phải dốc hết tất cả thủ đoạn chiến thắng mới là tướng vị chân truyền đệ tử lẩm bẩm lục luyện tiêu cũng là nhân cơ hội lần nữa mở miệng nói lâm sư muội nếu như muốn tìm người nghiệm chứng tu vi kiếm thuật chúng ta hôn nguyên tông có hôn nguyên bảng ngươi không ngại sông tới một phen ngươi nếu có thể lấy hoán huyết tu vi sông đến đệ nhị trọng là đủ so qua chúng ta hôn nguyên tông chín thành đệ tử nói xong hắn đối như có điều suy nghĩ hứa thần mộ thanh hai người nhẹ gật đầu thương thái nhất điện mà đi mà lâm ngọc lam trên mặt thì vẫn là duy trì lấy nụ cười ôn nhu nhưng theo lục luyện tiêu rời đi trong sân chân chuyển đệ tử cũng là tán đi hơn phân nửa cái này khiến nụ cười trên mặt tựa hồ là nhiều hơn mấy phần số hổ thái nhất ngoài điện Lục Luyện Tiêu vào cửa lúc nhìn thấy Ly Giang Kiếm phái đại trưởng lão Lý Giang Sơn. Chờ hắn nhập đại điện lúc, rất nhanh nhìn thấy phụ trách chủ sự đã hiệp trợ hắn, cũng kết nối Ly Giang Kiếm phái nhị trưởng lão Hạ Bình Sinh. Luyện Tiêu đến rồi. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, Hoàng phủ ưng lộ ra 10 phần nhiệt tình, thế nào, một tháng bế quan tu luyện nhưng có thu hoạch. Hạ Bình Sinh càng là trực tiếp hỏi một câu, "Ngưng công sao?" "Không có." Lục Luyện Tiêu nói, "Ta đoạn thời gian gần nhất đi theo Thái thượng trưởng lão tại tu tiên. Không có a, không muốn." Hạ Bình Sinh trả lời một câu, "Có thể ngay sau đó" Hắn phản phất ý thức được cái gì? Ngươi nói cái gì? Tu tiên. Vâng, Thái thượng trưởng lão nói ta là mười phần hiếm thấy tu tiên kỳ tài, thiên sinh đạo thể, cho nên để ta đi theo hắn tu tiên. Trong một tháng này Thái thượng trưởng lão đều tại ta tiến hành tương quan tu hành. Tu tiên. Lần này Hoàng phụ vương, Hạ Bình sinh hai người đồng thời đổi sắc mặt. Thái thượng trưởng lão lại kéo người tu tiên Tam trưởng lão, Thấp trưởng lão trên thân giáo huấn còn chưa đủ à? Lục luyện tiêu nhìn hai người một chút, xem ra hai người biết Thái thượng trưởng lão tu tiên lý luận có vấn đề. Không được. Lục luyện tiêu không thể lại đi theo Thái thượng trưởng lão tu luyện, nếu không, Hạ Bình sinh sắc mặt nghiêm túc nói. Vì sao? Ta cảm thấy tu tiên rất tốt, vừa vào cửa chính là luyện thần chi cảnh, như thế làm gì sóng tốn thời gian tại ngưng cương phí thời gian? Ta lần này đến đây cũng là bởi vì thương lượng với Thái thượng trưởng lão một phen, hy vọng tại Nguyên Thạch công ty cơ sở lên thành lập tâm nhạc bộ, hoặc là dứt khoát trực tiếp nhập cổ phần Vạn Hoa truyền thông tiến hành tu tiên bước đầu tiên, Hồng Trần luyện tâm. Không thể. Hạ Bình sinh không chút do dự nói, Hồng Trần luyện tâm, kia là xong tốn thời gian. Ta biết Hạ trưởng lão muốn nói cái gì, bất quá ta cảm thấy, đã ta tại tu tiên trên có này thiên phú, nên tại trên con đường tu tiên phát dương quan đại, mà không nên đang luyện võ lên lãng phí quá nhiều thời gian, nghĩ đến Hạ trưởng lão cùng Hoàng phủ tông chú biết, luyện võ cực hạn chính là hư cảnh, nếu muốn chứng được vô thượng đại đạo, thấy được chân chính tu hành cuối cùng, chỉ có tu tiên." Lục Luyện Tiêu nói. "Tu tiên một con đường chết." Hạ Bình Sinh luôn từ chuẩn sắc nói, "Ngươi cũng đã biết, chúng ta Hôn Nguyên tông những năm gần đây cũng không phải chưa từng xuất hiện trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, không chỉ có, còn xuất hiện hai cái đó chính là tam trưởng lao vạn vật sinh cùng thập trưởng lao vương thừa tiên trong đó tam trưởng lao thiên phú dùng trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài đều không đủ lấy hình dung hắn đã là võ đạo kỳ tài lại là thái thượng trưởng lao trong miệng tu tiên thiên tài có thể đều không ngoại lệ bị tu tiên chỗ hủy nhị trưởng lao nói không sai hoàng phủ hưng cũng là thận trọng nhẹ gật đầu vương thừa tiên chính là thiên chi tiêu tử từ nhỏ bị thái thượng trưởng lao thu dưỡng lấy tên thừa tiên ký thác kỳ vọng bồi dưỡng linh hội huân nguyên thái cư thánh điển tinh yếu mười tuổi hồng trần luyện tâm kết quả khổ luyện hai năm không phải phương pháp Cuối cùng không thể không bất bỏ tiên tập võ, 42 tuổi lúc mượn không minh dịch luyện khí hóa thần. Tam trưởng lão càng là thiên sinh đạo tử, so vương thừa tiên tu tiên thiên phú càng tốt, rất nhiều điện tịch đã gặp qua là không cuốn được, tu đạo tâm đắc độc ngược như chạy, 18 tuổi lúc tu tiên, đổi tên vạn vật sinh, có thể vẫn hùng trần luyện tâm 12 năm không phải phương pháp, cũng may đương thời chư vị trưởng lão, tông chủ lực bài chúng nghị, để hắn chuyển tu võ đạo, này mới khiến hắn tại 36 tuổi lúc bước vào thần cảnh, vào tới thần cảnh về sau, hắn 2 năm tấn đến. Thiên địa cảnh, 6 năm tu tới chúng sinh cảnh, nhưng ở chúng sinh cảnh về sau, lại là một đợi 10 năm. Hạ Bình Sinh nói đến đây, không khỏi đau lòng nhức óc, rằng cuộc tam trưởng lão đột phá, không phải thiên phú cùng nội tính, mà là sinh mệnh tinh khí. Hắn luyện khí hoa thần tuổi tác cuối cùng quá lớn, thâm hụt quá nhiều, dưới mắt muốn luyện thần phản hư, tinh khí thần thang hoa hình thành lực lượng không đủ để khiêu động thiên địa chi lực quán thể, đến mức chậm chạp vô pháp đột phá, như hắn không bị tu tiên phí thời gian 12 năm, nhất định có thể tại 30 tuổi trước luyện thần, nói không chừng hiện tại. Đã nhập hư cảnh. Lục Luyện Tiêu nhìn xem cảm xúc có chút kích động hoàng phủ ứng cùng Hạ Bình Sinh, hắn không nghĩ tới, thái thượng trưởng lão bị tự thuyết phục tiếp xuống mình lập tức liền có thể mượn nhờ hôn Nguyên Tông tài chính, lực ảnh hưởng, mở ra mình chế tạo siêu cấp âm nhạc đế quốc kế hoạch, kết quả lại muốn tại Hoàng phủ ứng cùng Hạ Bình Sinh nơi này kể lại. Chương 212, Hạ Sơn. Tam trưởng lão, Thập trưởng lão thất bại, chưa chắc ta cũng sẽ thất bại. Lục luyện tiêu hay là có ý định tranh thủ một chút. Ngươi cho rằng thất bại chỉ có Tam trưởng lão cùng Thập trưởng lão. Hạ Bình Sinh thần sắc nặng nề, hai người bọn họ chỉ là kẻ thất bại bên trong ví dụ tốt nhất, những năm gần đây, đi đến đường tu tiên người siêu 20 vị, những người khác kết quả hoặc là liền chết già ở quần quần trong Hồng Trần, chẳng khác người thường, hoặc là dứt khoát bị Hồng Trần chi độc cầu nghi ngờ, bị thôn cùng dục vọng thôn phệ, trôn vùi bản thân, thậm chí còn có người bị quá hóa liều, phản bội Hỗn Nguyên Tông, chỉ vì thỏa mãn viên kia bị Hồng Trần ác muốn phụ lên tâm linh. Nói đến đây, hắn không khỏi có chút thất vọng mất mát, Hỗn Nguyên Tổ sư mở Hỗn Nguyên Tông, lưu lại Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển sau lại lưu lại Thái Khư kiếm ý cùng tiên tiên luyện khí thuật chính là nói cho chúng ta biết, tiên lộ không thể cầu, lấy vô nhập đạo thành tựu võ tiên mới là duy nhất chính độ, ngậm, nên tỉnh. Lục Luyện Tiêu nhìn xem hai người kiên trì biểu đạt thái độ của mình, tại biết rõ có tốt hơn con đường ở trước mắt, lại bởi vì khó khăn vấn đề mà phí thời gian không tiến, cái này không phải phong cách của ta, ta nghĩ thử một lần. Ngươi, ngươi làm sao liền không nghe khuyên bảo đâu? Hạ Bình sinh một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng, ta lựa chọn con đường này có ta lý do, ta tin tưởng ta có thể tại con đường này tiếp tục đi tới đích, bởi vậy, mời hạ trưởng lão cùng hoàng phụ tông chủ cho ta một cái cơ hội. Lục luyện tiêu nói, nữ khí dừng lại, ta cũng không cần tông môn cái gì tài nguyên, hồng trần luyện tâm, chủ yếu là nhân lực vật lực. Tông môn đem nguyên thạch công ty giao cho ta, lại cho ta mấy chi tác chiến tiểu đội là đủ. Xem ra, chúng ta đưa ngươi để cử đến Thái thượng trưởng lão môn hạ nghe theo hắn giáo đạo, thật sai. Một cái sơ sẩy, chúng ta liền tương đương với hủy đi một cái võ đạo thiên tài. Hoàng phủ Ưng không có trả lời, trên mặt lại có chút thống khổ. Hạ Bình sinh sắc mặt một trận biến ảo, một hồi lâu, hắn mới nhìn hướng Lục luyện Tiêu, chuyện cho tới bây giờ, ta không thể giấu giếm nữa. Thần sắc của hắn bên trong tràn ngập nghiêm nghị, có một tin tức ta một mực chưa nói với ngươi, tại ngươi lần thứ nhất đi gặp Thái thượng trưởng lão lúc, Ta sở dĩ đối ngươi như chém đinh chặt sắt giận dò. Thỉnh giáo sau khi đừng ảnh hưởng đến Thái thượng trưởng lão nghỉ ngơi, cũng là bởi vì Thái thượng trưởng lão trạng thái thân thể đã rất kém cỏi, cầm cự không được bao lâu. Thái thượng trưởng lão trạng thái thân thể rất kém cỏi, cầm cự không được bao lâu rồi. Lục luyện tiêu có chút ngạc nhiên. Một lát, hắn có chút quỷ dị nhìn Hạ Bình sinh một chút. Thái thượng trưởng lão rõ ràng tinh thần sáng láng. Hắn mỗi ngày đều nhìn thấy Thái thượng trưởng lão đánh quyền, luyện kiếm, tu hành, trong mắt tỏa sáng kích động cùng nhiệt tình, ngay cả một chút người trẻ tuổi đều không cách nào so. Cả người trạng thái tốt không thể tốt hơn. Dạng này một cái khỏe mạnh sáng sủa chưa dạ. Các người nói cho ta hắn nhanh không được rồi. Muốn ngăn cản ta tu tiên cũng cũng không cần tìm loại lý do này đi." Lục Luyện Tiêu trong lòng nhà rảnh. "Không sai, chúng ta nói không có nửa điểm khoa trương." Hạ Bình Sinh tựa hồ nhìn ra Lục Luyện Tiêu ý nghĩ trong lòng, nghiêm túc nói, "Hoặc có lẽ bây giờ chúng ta nhìn qua Thái thượng trưởng lao trạng thái tinh thần không sai, nhưng trên thực tế cái này căn bản là một loại nguy trang, ngoài mạnh trong yếu thôi, nếu như tiếp tục duy trì tốt đẹp trạng thái, Thái thượng trưởng lão hẳn là còn có thể chống đỡ một hai năm, nếu là gặp được cái gì đột phát sự kiện, Lúc nào cũng có thể xảy ra vấn đề. Không sai, lần này Đại Nhật Kiếm Tông tập kích bất ngờ chúng ta hôn Nguyên Tông về sau, hôn Nguyên Tông vì cái gì không trực tiếp tiến hành trả thù? Cũng là bởi vì Thái thượng trưởng lão trạng thái thân thể không cho phép. Hoàng phủ Dương nói, đồng dạng tràn đầy nghiêm nghị, đoạn thời gian gần nhất cựu cung kiếm phái, Đại Nhật Kiếm Tông vì cái gì đột nhiên liền gió êm sóng lặng rồi? Ngươi cho là bọn họ là bị chúng ta đánh tổn thất nặng nề nghỉ ngơi lấy lại sức? Cũng không phải là, chúng ta đoán chừng, bọn hắn chính là đang chờ Thái thượng trưởng lão không chịu đựng nổi, vị tiên địa chi thế đè sập máy đó. Có lẽ 1 năm Có lẽ hai năm, cái này chút thời gian, bọn hắn chờ được. Lục Luyện Tiêu nhìn xem thận trọng việc nhị trưởng lão cùng Hoàng phủ tông chủ một chút. Bọn hắn vì đạt tới mục đích thật sự là dự định ngay cả hạn cuối đều vứt bỏ. Xem vào thái thượng trưởng lão hiện tại tình trạng cơ thể, chúng ta suy nghĩ một chút, ngươi hay là không muốn lại đi quấy rầy thái thượng trưởng lão tú dưỡng? Đúng, ngươi công lao chúng ta biết quy ra thành điểm cống hiến giao cho ngươi. Hạ binh sinh, Hoàng phủ Dương nói. Hoàng phủ tông chủ dự định đem công lao quy ra thành điểm cống hiến cho ta, điểm này ta không có ý kiến, tốt nhất là giúp ta trực tiếp hối đoái thành tiền tài. Ta cảm thấy, tông môn chiếm kia bộ phận nguyên thạch công ty cổ phần liền rất tốt, về phần phải chăng lại đi theo Thái thượng trưởng lão tu tiên. Không nói đến ta xác thực cảm thấy ta càng thích hợp con đường tu tiên, chính là ta không cảm thấy, chỉ sợ các ngươi cũng phải thuyết phục Thái thượng trưởng lão mới được." Lục Luyện Tiêu nói. Hắn cảm thấy, chuyện này chỉ có thể mời Thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt. Chúng ta sẽ thuyết phục Thái thượng trưởng lão, điểm công hiến sự tình cũng sẽ chỉnh lý ra một cái chương trình, tốt, ngươi lại về Thái Nguyên Phong đi." Hạ Bình xinh khoát tay nói. "Vậy ta cáo lui trước." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, rời đi thái nhất điện. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu rời đi, Hoàng phủ Dương lập tức gọi đến một vị đệ tử, để hắn đi gọi Thái Nguyên Phong phong chủ Nhiễm Hải Cẩm, cùng với các mấy đại phong chủ tiến hành thương nghị. Xem ra, chỉ có thể dùng biện pháp kia kích thích hắn. Một hồi lâu, Hạ Bình sinh mới mở miệng. Hoàng phủ Dương nhẹ gật đầu, nguyên bản ta còn không muốn dùng, nhưng bây giờ, không cần không được, chờ cùng Nhiễm phong chủ nói một câu, miễn cho xuất hiện sơ hở gì, chính là Ly Giang kiếm phái bên kia. Không sao, bọn hắn đang muốn cho chúng ta Hỗn Nguyên Tông lực lượng đối kháng Cựu Cung kiếm phái cùng Đại Nhật kiếm tông liên minh, liền sẽ không tại chút chuyện nhỏ này lên nói cái gì. Hoàng Phụ đương nói, nữ khí dừng lại. Chúng ta chân chính đau đầu hơn chính là Thái thượng trưởng lão nơi đó. Thái thượng trưởng lão, Hạ Bình sinh tở dài một cái. Chúng ta trước lấy tình động hiểu chi lấy lý thử nhìn một chút. Có nhiều như vậy vết xe đổ tại, Thái thượng trưởng lão hẳn là không đến mức ngoan cố không thay đổi. Thực tế không được, liền mời đại trưởng lão, tam trưởng lão xuất quan, lại thêm thập trưởng lão mấy người bọn hắn cùng đi du thuyết, khuyên hắn thay đổi chủ ý, không muốn lại thai hoạ người khác. Chúng ta chú ý một chút ngôn từ, khắc kích thích đến Thái thượng trưởng lão. Cái này ta tự nhiên rõ ràng. Sau đó, Hoàng phủ đương, Hạ Bình sinh. Mấy vị phong chủ cùng một chỗ, liền lục luyện tiêu ngộ nhập lạc lối một chuyện tiến hành thảo luận. Lục luyện tiêu vẫn chưa về Thái nguyên phong, hắn suy nghĩ một lát, cân nhắc đến mình Hồng trần luyện tâm một chuyện quan hệ trọng đại, lúc này quay người, thẳng hướng Ngọc tuyển phong mà đi. Tại đến Ngọc tuyển phong lúc, hắn tinh tế nhận biết một chút Thái thượng trưởng lao trạng thái, kết quả phát hiện vị này Thái thượng trưởng lao thêm mà ngay tại đỉnh núi luyện kiếm, kiếm khí kia tung hình, tinh lực dồi dào, thần thái mười phần bộ dáng, nào có nửa điểm muốn nhịn không được bộ dáng, mà lại nghĩ lại tới cái này một tháng thời gian ở chung. Thái Thượng trưởng lão cả người trạng thái tinh thần có thể nói tích cực dâng trào, sức sống người phần so với tuổi trẻ người đến cũng là không chút thua kém. Lại thêm hắn tận mắt nhìn thấy qua Thái Thượng trưởng lão đẳng không mà lên thẳng vào mây trời cường đại tráng cảnh. Hoàng phủ tông chủ hạ trưởng lão nói không hợp thực, liền hắn trực tiếp lên núi phong. Làm thỏa đã rồi, trừ công ty cùng mấy cái tác chiến tiểu đội còn cần trợ giúp gì a? Nhìn thấy lục luyện tiêu đi lên, Vương Đạo đình hỏi một tiếng, có chút vấn đề, bọn hắn không nguyện ý đem nguyên thạch tập đoàn cho ta đi mở âm nhạc công ty, cũng phải người tiến vào chiếm giữ. Lục Luyện Tiêu nói: "Không đồng ý." Vương Đạo Đình thanh âm lập tức cao một điểm, "Ngươi nói là ta ý tứ sao?" Nói, "Bọn hắn ngay tiếp theo để ta đi theo Thái thượng trưởng lão ngài tu tiên đều không đồng ý." Lục Luyện Tiêu thành thật trả lời. Vương Đạo Đình thân hình có chút cứng đờ, một lát, thần sắc của hắn có chút nghiêm túc, "Như vậy, nói cho ta, ngươi nguyện ý tại con đường tu tiên lên kiên định không thay đổi đi xuống sao? Dù là mấy năm, thậm chí mười mấy năm đều không thể tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện tầng thứ nhất. Nếu biết trên con đường tu hành có càng bao la hơn tiên địa, ta như thế nào cam tâm dừng bước tại luyện thần phàm hư?" Có ngươi câu nói này liền đầy đủ. Vương Đạo Đình nặng nề nói, tu tiên giả liền nên có loại này thẳng tiến không lùi quyết tâm. Ngươi phải nhớ kỹ, ngăn người thành đạo như giết người phụ mẫu. Chỉ cần ngươi kiên định loại này tín niệm, trên con đường tu tiên ngươi mới có thể vượt mọi chông gai, thẳng tới bị ngã. Kìa tông môn bên kia, hiện tại đương tông chủ chính là Hoàng phụ ưng, chủ trì trưởng lão hội chính là Hạ Bình Sinh a. Ta nhìn hai người bọn họ là không nghĩ chủ sự. Vương Đạo Đình vung mạnh tay lên, đi theo ta. Lục Luyện Tiêu phấn chấn một chút tinh thần, lúc này đi theo Vương Đạo Đình, nhảy lên mà lên thẳng hướng ngọc tuyển phong bay vọt mà hạ xuống ngọc tuyển phong hai người một trước một sau chạy đến chủ mạch thái nhất điện. bất quá không đợi hai người đuổi đến thái nhất điện hoàng phủ đương hạ bình sinh cùng mấy vị phong chủ đội vàng chạy tới hiển nhiên là sớm từ tuần sơn đệ tử nơi đó được đến tin tức trừ những người này bên ngoài cùng bọn hắn đồng hành còn có một cái lục luyện tiêu có chút xa lạ lão giả nguyên bản khí thế hùng hổ thần sắc ngang dương vương đạo đình nhìn thấy cái này lão giả xa lạ khí thế lập tức rơi một điểm lúc hành tẩu cũng không còn như lúc trước phong mang tiết lộ thái thượng trưởng lão hoàng phủ đương hạ bình sinh nhiệm hải cầm đám người nhao nhao tiến lên làm lễ, mà vị lão giả kia cũng là nói một tiếng, sư phó, thừa tiên, vương đạo đình nhìn hắn một cái, ngay sau đó, ánh mắt chuyển hướng đám người, các ngươi, đây là muốn làm gì? ta cái này thái thượng trưởng lão nói chuyện không dùng được rồi, tự nhiên có tác dụng, thái thượng trưởng lão hạ lệnh, chúng ta tự nhiên tuân theo, bất quá, lục luyện tiêu đã nhập võ đạo, lại đổi tiên đạo, khó có thành tích, huống chi hắn hiện tại tuổi tác lớn, đều nhanh 24, lại vào tiên đạo sợ cũng khó có thành tựu. hạ bình sinh liền vội vàng tiến lên, tu tiên cầu đạo không phân tuổi tác. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Nhiễm Hải cầm trừng mắt liếc hắn một cái, thần sắc ít có nghiêm khắc. "Đã ta có tác dụng, như vậy, Lục Luyện Tiêu muốn nguyên thạch công ty Hồng Trần Luyện Tâm, lại muốn mấy chi tác chiến tiểu đội đóng quân, các ngươi vì sao không chịu đáp ứng?" Thái thượng trưởng lão, "Ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì, vì thế các ngươi thậm chí đem Thừa Tiên gọi đi qua, nhưng là, Lục Luyện Tiêu cùng những người khác khác biệt." Vương Đạo Đình hít sâu một hơi, hắn là thiên sinh tiên tiên đạo thể. Tiên tiên đạo thể. Đám người khẽ giận mình. Nhất là Vương Thừa Tiên, nhịn không được nhìn Lục Luyện Tiêu một chút có trách sư phó biết nhịn không được lại lần nữa tâm động thiên sinh tiên tiên đạo thể đây quả thực là vì tu tiên mà sinh chỉ là thái thượng trưởng lão ngài không phải đi qua trên trời biết tiên đường đã hết sao hạ bình sinh nguyện chuyển nói tiên đường đã hết vậy chúng ta liền mở lại tiết lộ ta không tin trong lịch sử có chứng đạo chân tiên tồn tại nhưng chúng ta những này người đến sau có được tốt hơn tu hành hoàn cảnh tài nguyên tu luyện lại không cách nào vượt qua tổ tiên vương đạo đình bang bang hữu lực nói thái thượng trưởng lão hạ bình sinh há miệng có thể lời còn chưa dứt liền bị Vương Đạo Đình vứt tay đánh gãy, ta liền hỏi các ngươi một câu, kêu cái gì Nguyên Thạch Công ty, các ngươi có cho hay không? Còn có đóng quân tác chiến tiểu đội, các ngươi phái không phái? Cái này, Hạ Bình sinh cùng Hoàng Phụ ưng, Vương Thừa Tiên đám người lướt nhau, nói, Thái Thượng trưởng lão còn xin an tâm một chút, việc này cần bàn bạc kỹ hơn, bàn bạc kỹ hơn, đó chính là không chịu, xem ra các ngươi đều biết ta lão gia hỏa này không được, nói lời không dùng được. Vương Đạo Đình chuyển hướng lục luyện tiêu, không chút do dự nói, ta mấy năm nay đến cũng có chút tích xúc, những này tích xúc đổi tiền cho ngươi mở công ty. Về phần ngươi muốn tắt chiến tiểu đội và ở tòa chấn, ta đi. Ta tự mình cho ngươi tòa chấn, chỉ cần ta Vương Đạo đỉnh còn còn sống một ngày, ta xem ai dám đến công ty của ngươi quấy rối. Thái thượng trưởng lão ngài đừng kích động, chúng ta cái này liền thương lượng một chút cho ngài kết quả. Hoàng phủ đương giật lại mình, liền vội vàng tiến lên. Không cần thương nghị, Luyện Tiêu, chúng ta đi. Hạ Sơn. Đa Tạ Lam Quan Tình Tuyết Minh chủ ủng hộ, tăng thêm bổ sung, Lam Quan Tình Tuyết, cái tên này để ta nghĩ đến phong tính tuyết, không biết có hay không liền động đâu. AS, cảm giác núi muốn sập. Chương 213, kế hoạch Tỉnh táo, tỉnh táo, Thái thượng trưởng lão ngài bình tĩnh một chút ta. Hạ Bình Sinh liền vội vàng tiến lên chặn đường. Đi. Có thể Vương Đạo Đình hiển nhiên đã hạ quyết tâm, không vì bất luận kẻ nào ý chí lay động, mang theo Lục luyện Tiêu thẳng hướng dưới núi đi đến. Trong lúc nhất thời, nhiễm hải cẩm, Hoàng Phủ Dương hai người vội vàng cấp Lục luyện Tiêu nháy mắt ra dấu, mà Lục luyện Tiêu cũng là thoáng nhẹ gật đầu. Dã vờ như một bộ ta biết khuyên bảo Thái thượng trưởng lão, chờ hắn nguôi giận liền dẫn hắn về Sơn Muôn Tư Thái. Không thể không nói, lúc này Lục Luận Tiêu trong lòng hay là có một tia tư tâm. Hạ Bình Sinh. Hoàng phủ ương bên kia lực cản rất lớn, nếu như không để Thái Thượng trưởng lão náo như thế một chút, bọn hắn chưa chắc sẽ thông khoái đáp ứng đem nguyên thạch công ty giao cho mình tổ kiến thành một nhà âm nhạc công ty, cũng chưa chắc nguyện ý toàn tâm toàn ý cho mình nhà này công ty mới hộ giá hộ tống. Chớ nói chi là về sau nếu như hắn lại sắp xuống núi sáng tác, lúc ca hát các loại cản trở, một cái xử lý không tốt, lấy hôn nguyên tông cao tầng hành vi hình thức, còn sẽ ảnh hưởng đến hắn cùng hôn nguyên tông quan hệ. Bởi vậy, nơi này hắn thoáng lợi dụng một lần Thái Thượng trưởng lão, thần bí tinh thể năng lực thu hoạch phương pháp cùng thông qua ca khúc kích phát người cảm xúc có quan hệ mà chỉ cần thần bí tinh thể tích lũy đầy đủ năng lực ngưng tụ ra đại lượng tinh quang, dù là tu không được tiên, thực lực của hắn cũng có thể hiện bao nhiêu tính tăng trưởng. Nếu là một ngày kia đem âm vực cường hóa đến 100, lục thân lần lượt rèn luyện, cường hóa, dù là hắn vẫn thể tại hoán huyết cảnh, dựa vào thuần túy lực lượng, thể phách, hắn đoán chừng vẫn có thể hành hung hư cảnh. Đến lúc đó huân nguyên tông gặp phải cựu cung kiếm phái, đại nhật kiếm tông uy hiếp cũng đương giải quyết dễ dàng. Chỉ là điểm này hắn vô pháp giải thích, cho nên kéo thái thượng trưởng lão cái này lá cờ lớn hiển nhiên là biện pháp tốt nhất nhìn xem vương đạo đình cố chấp mang theo lục luyện tiêu trực tiếp hạ sơn hạ bình sinh hoàng phụ đương thậm chí cả vương thừa tiên bọn người là không thể làm gì bọn hắn đều là vương đạo đình văn bối dưới mắt vị trưởng bối này phạm bướng bình hết lần này tới lần khác đối phương còn nắm giữ lấy trí cao vũ lực bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn cản cho dù có thể ngăn cản bọn hắn cũng không dám thái thượng trưởng lão trạng thái thân thể rất kém cỏi vạn nhất một cái không tốt tức giận phía dưới vương tay nhân gian trách nhiệm này huân nguyên tông trên dưới ai gánh gánh vác được Đoán chừng đang lúc bế quan súng kích hư cảnh đại trưởng lão đều phải nhảy ra, cho bọn hắn hung hăng truy lên dừng lại. Lần này làm sao bây giờ? Hoàng phủ hưng đau đầu nói, hắn lên làm tông chủ mới bao lâu, thế mà liền phát sinh thái thượng trưởng lão trốn đi sự kiện. Tông chủ làm đến mức này bên trên, cũng coi là tuyệt vô cận hữu a. Thái thượng trưởng lão mặc dù sinh khí, nhưng hiển nhiên cũng không có mất lý trí. Đối với để lục luyện tiêu tu tiên hắn cũng không phải có trăm phần trăm nắm chắc, bằng không liền sẽ không lựa chọn rời đi, mà là cưỡng ép tiếp quản tông môn lớn nhỏ công việc, xiết khiến tất cả chúng ta phối hợp lục luyện tiêu làm việc. Cho nên ta cho rằng, hay là trước nghĩ biện pháp để thái thượng trưởng lao bớt giận. Thôi chính nghĩ nội nói, vương đạo đình lựa chọn xuống núi, cùng nó nói xin khí, còn không bằng nói chỗ dạng. Hắn muốn để lục luyện tiêu tu tiên, nhưng lúc trước lần lựa thất bại, còn hủy vạn vật sinh, vương thừa tiên hai vị thiên tài, lại để cho hắn không còn mặt mũi đối mặt huấn nguyên tông trên dưới, cho nên dẫn theo lục luyện tiêu hạ sơn tự mình hành động. Cứ như vậy lục luyện tiêu cho dù thật tu tiên thất bại, chí ít không có lãng phí tông môn tài nguyên, trong lòng của hắn ấy nấy cũng có thể ít một chút. Chỉ là chúng ta huân nguyên tông tình cảnh hiện tại cũng không an ổn thái thượng trưởng lao tự mình hạ sơn một khi bị người nhìn ra trạng thái thân thể của hắn cựu cung kiếm phái cùng đại nhật kiếm tông bên kia thạch thiên điệu cao mày nói trương nguyên vốn muốn nói một câu vừa mới nhìn thái thượng trưởng lao trạng thái tinh thần tựa hồ rất không tệ nhưng cân nhắc đến thái thượng trưởng lao ở vào tức giận trạng thái lời nói này hắn cuối cùng cũng không nói ra miệng từ đại nhật kiếm tông cựu cung kiếm phái khoảng thời gian này do em sóng lặng tình huống đến xem bọn hắn đã phát giác thái thượng trưởng lao vấn đề hiện tại bọn hắn đang chờ hạ bình sinh trầm giọng nói. Chờ. Một chữ lại làm cho mấy vị phóng đến ngoại giới đủ để sương bá một phương thần cảnh các cường giả trong lòng cảm giác nặng nề. Chờ cái gì? Ai cũng rõ ràng. Bởi vậy, chỉ cần Thái thượng trưởng lão còn tại một ngày, bọn hắn liền sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Hạ Bình Sinh nói. Hắn để đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Sớm biết, 16 năm trước liền nên trực tiếp đem đại Nhật Kiếm Tông chém tận rễ tuyệt. Vương Thừa tiên thở dài một cái. Hạ Bình Sinh nhìn hắn một cái. 16 năm trước? Năm đó cũng không phải là Hỗn Nguyên Tông không muốn đem đại Nhật Kiếm Tông chém tận rễ tuyệt, mà là một cái cùng thuộc đỉnh tiêm thế lực tuyệt mệnh phản công, hôn nguyên tông bản thân tất nhiên cũng phải bỏ ra thảm liệt đại giới, chỉ sợ cho dù ngay lúc đó thần cảnh cao tầng đều phải chết tổn thương gần nữa, đúng chi lúc ấy võ đạo hiệp hội cũng là từ đó còn nhau, không hy vọng nhìn thấy trong nước có hư cảnh cấp cường giả vẫn lạc, tổn thương đến đại thương võ đạo giới thực lực tổng hợp. bất quá bây giờ hắn sát thực thối hận, dưới mắt thái thượng trưởng lão ngày càng tiểu tụy, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu. đại nhật kiếm tông lại mê hoặc cửu cung kiếm phái, hai tông liên hợp đối hôn nguyên tông nhìn trầm trầm, hôn nguyên tông có là nguy hiểm. Sớm biết sẽ có loại kết quả này, năm đó coi như liều đến tổn thất 10 cái 8 cái thần cảnh cao tầng, bọn hắn cũng tất nhiên truy sát ngàn lần dặm, đem đại Nhật kiếm tông tên địch nhân này triệt để xóa đi. Bây giờ nói những này không có ý nghĩa, hay là nghĩ biện pháp mau chóng đem Thái thượng trưởng lão khuyên trở về đi." Hạ Bình Sinh nói. "Khuyên sư phó trở về sự tình còn phải trên người Lục Luyện Tiêu hạ thủ, chỉ cần Lục Luyện Tiêu nói mình không tu tiên, bằng vào năm đó phát sinh ở ta cùng A Sinh trên thân sự tình, sư phó tự nhiên liền yên tĩnh." Vương Thừa Tiên nghĩ ngợi nói. "Lục Luyện Tiêu." Hạ Bình Sinh náo náo nhẹ cái đầu, ta không nghĩ tới Thế mà lại phát sinh loại sự tình này, nếu như lại cho ta một cái cơ hội, ta tuyệt đối sẽ không để Thái thượng trưởng lao chỉ điểm hắn tu luyện. Thứ trên thân lục luyện tiêu nghĩ biện pháp đi." Hoàng phủ Dương nói, chuyển hướng nhiễm Hải Cẩm, tu tiên bước đầu tiên, cảm ngộ thiên địa chúng sinh, cứ việc tầng này nếu là thành, ngựa bên trên tương đương tại bước vào luyện thần chi đỉnh, nhưng tầng này 10 năm 8 năm không ra kết quả đều rất bình thường, đồng thời đối tu vi tăng trưởng cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng, nghĩ biện pháp để hắn cảm giác được thực lực tăng trưởng khẩn cấp tính, từ đó đem hắn tâm tư mau chóng chuyển tới võ đạo trên tu hành, cứ như vậy hắn tự nhiên liền không có thời gian tu tiên, hắn không tu tiên, chúng ta lại mời tam trưởng lão thuyết phục một phen, tự nhiên liền có thể để thái thượng trưởng lão trở về. nhiễm hải cầm nhẹ gật đầu, nàng cũng đồng ý thuyết pháp này, hy vọng lục luyện tiêu có thể đi sớm một chút đến chính đạo đi lên. hoàng phủ đương cả đám người thương lượng một chút chi tiết về sau, trở về tới thái nhất điện. hồn nguyên tông cao từng phát sinh như thế dị động, đang đứng ở hồn nguyên tông tiêu chính, cùng đội đến hồn nguyên tông lý giang sơn không có khả năng không biết. khi bọn hắn để đệ tử thoáng hỏi thăm một chút về sau, hai người thần sắc lập tức hơi khác thường. Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão cùng bọn hắn vị kia trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài Lục luyện Tiêu xuống núi rồi. Nguyên nhân chính là Lục luyện Tiêu muốn Hôn Nguyên Tông đem nguyên thạch công ty cho hắn. Hôn Nguyên Tông cao tầng không chịu. Tiêu Chính nhìn xem mang đến tin tức này Lâm Ngọc Lam. Vâng, ta nghe ngóng mấy người cho ra đều là thuyết pháp này. Lâm Ngọc Lam nói lấy nàng bây giờ tại Hôn Nguyên Tông nhân khí, được đến những tin tức này cũng không tính khó. Cái này tính là gì? Tông môn tông chủ trưởng lão bởi vì một vị đệ tử sự tình bất lịch Thái Thượng trưởng lão quyết định đem Thái Thượng trưởng lão cưỡng chế di rời. Tựa như là bởi vì hỗn nguyên tông thái thượng trưởng lão lúc trước dạy hư mấy cái đệ tử thiên tài, bọn hắn lo lắng vị này thái thượng trưởng lão lại hủy lục luyện tiêu cái này trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, cho nên mới cho ngăn cản. Lâm Ngọc Lam giải thích một phen. Nàng thăm dò được tin tức đại khái, có thể cụ thể như thế nào, tự nhiên không thể nào biết được. Có vấn đề. Lý Giang Sơn nôn từ chuẩn xác nói, tuyệt đối có vấn đề. Đại trưởng lão nói là, tiêu chính như có điều suy nghĩ. Thái thượng trưởng lão chính là một cái tông môn mạnh nhất vũ lực thể hiện, hoàng phủ đường hạ bình sinh lại thế nào hành hành bá đạo. Cũng không có khả năng làm loại này tự chui đầu vào dọ đem thái thượng trưởng lão đuổi đi sự tình. Là vị kia chính thái thượng trưởng lão sinh khí xuống núi. Hôn nguyên tông cao tầng một mực đang thương nghị như thế nào đem hắn ngợi về. Lâm Ngọc Lam bổ sung một câu. Mình sinh khí hạ sơn. ngươi cảm thấy, như tiêu trưởng môn cùng ta bác nịch tổ sư quyết định, tổ sư sẽ như thế nào làm. Cái này, tiêu chính do dự một chút, hay là nói, thanh lý môn hộ. Không sai, thái thượng trưởng lão ý chí cho tới bây giờ đều là áp đảo tông trên cửa Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão bị bác nghịch sau thế mà không có lựa chọn cách trước mất hoàng phủ đương tông chủ chức vụ ngược lại Phụng Việu Hạ Sơn, trận tướng chỉ có một cái. Lý Giang Sơn trong mắt lóe lên một đường cơ trí quan mang, hắn không được một hai năm đều không chịu được nổi. Tiêu Chính não đột nhiên nghĩ đến cái gì, lấy lui làm tiến. Đúng, Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão ngày bình thường trên ngọc tuyển phong tu dưỡng, hắn tình huống hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe nói ra, dù sao hư cảnh cùng thiên địa chi lực giao hội ba động, bất kỳ cái gì một vị luyện thần thiên địa cảnh cao thủ đều có thể cảm ứng rõ ràng. Nhưng bây giờ hắn rời đi Hôn Nguyên Tông, ai lại có thể nắm giữ được hắn tình huống? Lý Giang Sơn nói đến đây, ý vị thâm trường nói, dù là hắn chết rồi, khi nhìn đến trước thi thể, chỉ sợ cũng không người nào dám chân chính đối Hôn Nguyên Tông động thủ đi. Lần này, liền ngay cả Lâm Ngọc Lam cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Hôn Nguyên Tông Thái thượng trưởng lão không được. Bọn hắn biết điều này, bọn hắn còn biết, Đại Nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái cũng biết điều này. Dưới mắt tại Thái thượng trưởng lão đại nạn sắp tới lúc, bọn hắn náo ra trận này, để bọn hắn Thái thượng trưởng lão biến mất trong tầm mắt mọi người, cứ như vậy, Cửu cung kiếm phái Đại Nhật Kiếm Tông tại vô pháp xác định vị này Thái Thượng trưởng lao thật chết trước đó, ai cũng không dám tùy tiện động thủ, chí ít không dám để cho bọn hắn trong tông môn hư cảnh động thủ, mà chỉ cần không phải hư cảnh xuất thủ, Hỗn Nguyên Tông không sợ Đại Nhật Kiếm Tông, Cựu Cung Kiếm Phái bất luận cái gì một phái, cao, tốt một chiêu lấy lui làm tiến. Lâm Ngọc Lam từ đáy lòng tán than nói, một chiêu này thuận lợi có thể đem Hỗn Nguyên Tông một hai năm kéo dài đến ba năm năm, thời gian ba năm năm, vạn nhất Hỗn Nguyên Tông có người có thể đột phá hư cảnh. Ha ha, thế cục nháy mắt lìa chuyện. Lý Giang Sơn một bộ khám phá hôn nguyên tông quỷ kế tiêu dung. Vậy chúng ta trực tiếp bắt đầu bước thứ ba kế hoạch. Lý Giang Sơn nói, cái này đã là kế hoạch, cũng là thăm dò. Bất quá nguyên bản hứa thần thượng quan kiếm tâm lục luyện tiêu ba cái mục tiêu có thể xác định chính là cái này lục luyện tiêu. Lục luyện tiêu. Lâm Ngọc Lam có chút suy nghĩ, chỉ sợ có hơi phiền toái. Người này đối ta tựa hồ có chút đề phòng. Không phải ngươi. Lý Giang Sơn nhìn về phía Tiêu Chính, là ngươi. À s, ch coi chừng phải đổi mặt rồi. Chương hai chiếm đoạt hôn nguyên tông. Ta. Tiêu chính thần sắc một trận kinh ngạc, ta vẫn chưa ngọc nữ hợp ý công, mà lại lục luyện tiêu là cái nam, không phải từ trên thân lục luyện tiêu hạ thủ, mà là Thái Nguyên Phong đại diện phong chủ nhiễm thanh Ti. nhiễm thanh Ti? không sai, ta muốn ngươi đi cầu cưới nhiễm thanh Ti. hôn nguyên tông chỉ sợ sẽ không đáp ứng, lục luyện tiêu cùng nhiễm thanh Ti quan hệ của hai người mặc dù không có công bố, nhưng có thể nhìn ra điểm này người đoán trường không ít, bọn hắn thật đồng ý, liền tương đương với bạch bạch đuổi đi một vị trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, cho nên nói đây là một vòng thăm dò. Lý Giang sơn nói, ngươi có thể nói ra điều kiện. Đồng thời muốn đem hết khả năng hiện ra thành ý, thậm chí, nếu như Hỗn Nguyên Tông nguyện ý đem nhiệm Thanh Ti gả cho, ngươi có thể ở rể hôn Nguyên Tông, trở thành hôn Nguyên Tông một viên. Ta ở rể? Tiêu chính giật mình. Không sai, lấy ngươi tu thành trường Hà Lạc Nhật Kiếm ý thiên phú, lại thêm bản thân thần cảnh tu vi, còn nguyện ý vì hai chúng ta tông liên minh ở rể hôn Nguyên Tông, cái này là bực nào thành ý? Hôn Nguyên Tông nếu là cự tuyệt, một cái sơ sẩy liền sẽ phá hư hai chúng ta tông liên minh tín nhiệm. Cho nên có đáp ứng hay không, liền nhìn Hỗn Nguyên Tông tự thân lực lượng. Nếu như bọn hắn cự tuyệt, Chứng minh bọn hắn thái thượng trưởng lão cũng không phải chúng ta suy đoán như vậy, còn có thể kiên trì một hai năm, nếu là hắn đáp ứng. Lý Giang Sơn một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng cười nói, chúng ta kế hoạch ban đầu là cái gì? Để Ngọc Lam ngươi thu hoạch được đầy đủ nhân khí, lại cùng Hôn Nguyên Tông thông ra, lấy Ngọc nữ hợp ý công ảnh hưởng, khống chế hứa thần, thượng quan kiếm tâm hoặc lục luyện tiêu. Đương nhiên, hứa thần đã mất đi giá trị lại không để cập tới, chờ khống chế trong hai người phía sau một người, dùng một hai năm trợ thượng quan kiếm tâm hoặc lục luyện tiêu thành tựu thần cảnh, lúc kia bọn hắn thái thượng trưởng lão vừa vặn bọn mình Chúng ta Ly Giang kiếm phái lại nước chảy thành sông tìm kiếm hai tông tiến một bước dung hợp, yêu cầu chính là Ngọc Lam ngươi không chế người trở thành Hỗn Nguyên Tông tông chủ, đến lúc đó, chúng ta có thể không đánh mà thắng để Hỗn Lở Dê. Viên Tông dung nhập chúng ta Ly Giang kiếm phái bên trong. Ly Giang kiếm phái không chế người thành Hỗn Nguyên Tông tông chủ, bọn hắn một phương còn có hư cảnh tại, không sợ Ly Giang kiếm phái chiếm đoạt không được Hỗn Nguyên Tông. Hiện tại, kế hoạch vẫn không thay đổi, chỉ là đổi cái mục tiêu. Lý Giang Sơn nói, Nhiệm Thanh Ti là Thái Nguyên Phong phong chủ, nếu như suy đoán của chúng ta là thật, ngươi tại cưới Nhiệm Thanh Ti về sau Hoàn toàn lấy Thái Nguyên Phong Phong chủ làm ván nhệ, nhập chủ Hôn Nguyên Tông, trở thành Hôn Nguyên Tông tông chủ, lấy ngươi năng lực, kế hoạch áp dụng đem càng thêm thuận lợi. Tiêu Chính suy nghĩ, so sánh với đem hy vọng ký thác vào thượng quan kiếm tâm hoặc lục luyện tiêu trên thân, phương pháp này, sát thực càng thêm mãn thỏa. Tốt. mà lại, nhiễm thanh tin nàng này đem tiên thiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ ngũ trọng, cũng coi như thiên chi tiểu nữ, như có thể lấy được nàng, nói không chừng đối ta chưa tới tu hành tiên thiên luyện khí thuật, tiến một bước lĩnh ngộ Hôn Nguyên Tông Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện đều có trợ giúp. Tiêu Chính gật đầu mạnh một cái, việc này không nên chậm trễ chúng ta cái này liền hành động. Lý Giang Sơn mỉm cười gật đầu, thuận lợi. Sang năm chúng ta liền có thể đẩy hai phái dung hợp, đến lúc đó, huân nguyên tông liền họ tiêu, mà dung hợp chiếm đoạt huân nguyên tông. Toàn bộ thiên hải siêu cấp đô thị vòng đều sẽ thành lĩnh vực của chúng ta, dựa vào mảnh này cơ vực, cựu cung kiếm phái lấy cái gì cùng chúng ta đấu. Thậm chí chúng ta còn có thể thông qua tiêu diệt cựu cung kiếm phái hành động, gạt bỏ những cái kia không muốn hai phái dung hợp đau đầu. Tiêu Chính nghĩ càng thêm sâu xa. Không sai, ngồi lên vị trí tông chủ tự nhiên liền phải làm chút chuyện, trả thù cựu cung kiếm phái thuận tiện thanh tẩy một phen không phục quản giáo huấn nguyên tông người liền là biện pháp tốt nhất lý giang sơn vẻ mặt tươi cười giờ khắc này bọn hắn như có lẽ đã dự liệu được lý giang kiếm phái nhân cơ hội này lên như diều gặp gió thế lực tăng vọt hình tượng ta bên kia lâm ngọc lam hỏi một tiếng ngươi liền đi xuống tay với thượng quan kiếm tâm đi tốt xấu là một cái trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài tương lai hư cảnh hẳn giống nếu có thể trưởng khống cũng là một cái công lớn lý giang sơn nói lâm ngọc lam nhẹ gật đầu chính là đáng tiếc cái kia lục lừa tiêu đây cũng là cái hư cảnh hạn giống nhưng chúng ta muốn chấp hành cái này một kế hoạch lục luyện tiêu nhân thể tất thanh trừ lý giang sơn có chút tiếc bối thanh trừ liền thanh trừ thôi đại cục làm trọng tiêu chính nói chuyển hướng lý giang sơn chúng ta cái này liền đi bái phòng hoàng phụ tương cùng vị kia chấp trưởng trưởng lão hội nhị trưởng lão đi lý giang sơn nhẹ gật đầu hai người thẳng hướng thái nhất điện mà đi lúc này hoàng phụ tương hạ bình sinh đã thương nghị tốt như thế nào đối đãi lục luyện tiêu cùng như thế nào đón về thái thượng trưởng lão chi tiết đang nghe lý giang sơn cùng tiêu chính hai người cầu kiến lúc thần sắc có chút ngoài ý muốn Đoán chừng là Thái thượng trưởng láo dị động để bọn hắn có chút bất an, cho nên mới tìm hiểu tình huống. Hạ Bình sinh nói một tiếng, ta đến tiếp đãi bọn hắn đi. Hoàng phủ Dương nhẹ gật đầu. Rất nhanh, Lý Giang Sơn, Tiêu Chính hai người nhập Thái Nhất Điện. Song Phương Hàn Huyên một phen về sau, Tiêu Chính rất bước nhanh vào chủ đề. Trong khoảng thời gian này, ta tại Huân Nguyên Tông tu hành, khắc sâu cảm thấy Huân Nguyên Tông các đệ tử nhiệt tình cùng sáng sủa, từ đấy lòng thích cái này cái tông môn, nhất là tại bãi phòng Thái Nguyên Phong lúc nhận được mấy lần đến Thái Nguyên Phong nhiễm thanh ti, nhiễm sư muội chiêu đái, thật sâu vì nàng ôn nhu khí chất hấp dẫn, và lại. Chúng ta song phương bốn có thông gia chi ý, cho nên ta hôm nay đến đây là hy vọng Hoàng Phụ tông chủ, hạ trưởng lão có thể đáp ứng, cho phép ta cầu hôn Nhiệm Thanh Ti sư muội. Lời này vừa nói ra, nợ nụ cười cùng Lý Giang Sơn giao lưu Hoàng Phụ ứng, Hạ Bình Sinh hai người đồng thời khẽ giật mình. Đối tiêu chính yêu cầu này hơi kinh ngạc, càng có chút quỷ dị. Việc này, Hạ Bình Sinh cân nhắc một ngữ, ta biết, Nhiệm sư muội chính là Thái Nguyên Phong phong chủ, thân phận tối quý, tương lai càng là có thể tiếp trưởng Thái Nguyên Phong, trở thành Thái Nguyên Phong phong chủ, ta mặc dù có chút thiên phú, nhưng làm mọi nhân, sợ là chưa hẳn xứng với nàng, bởi vậy, như hoàng phủ tông chủ cùng hạ trưởng lão có thể đáp ứng, ta nguyện ở rể hôn nguyên tông, trở thành hôn nguyên tông một phần tử, cũng để hai nhà chúng ta vĩnh kết cùng tốt. Tiêu chính lên tiếng lần nữa, một bộ vì tình yêu nguyện ý hy sinh một chút bộ dáng. Tiêu chính vì cầu cưới ta phái đệ tử nguyện ý ở rể ta hôn nguyên tông, xác thực đủ để hiện lộ rõ ràng thành tâm. Bất quá nam nữ hoan ái sự tình từ trước đến nay giảng cứu tình đầu ý hợp, việc này ta đến xin phép một chút nhiễm phong chủ, thông qua nàng tìm hiểu một chút nhiễm thanh ti cái này vị đệ tử ý tứ mới được. Nếu là nàng không có ý kiến, chúng ta Hỗn Nguyên Tông cao tầng tự nhiên vui lòng thúc đẩy việc này." Hạ Bình sinh tổ chức một chút ngôn ngữ nói. "Về phần Nhiễm Thanh Ti có ý kiến gì hay không?" "Khẳng định là có ý kiến." "Bất quá," Tiêu Chính ngòi đầu lên, "lại là chính hợp bọn hắn kích thích lục luyện tiêu chi ý. Nguyên bản bọn hắn liền có mượn Tiêu Chính vị này tuổi tác không kém nhiều, nhưng lại đột phá thần cảnh, còn tu thành trưởng Hà Lạc Nhật Kiếm Ý Ly Giang Kiếm Phái thiếu trưởng môn đến kích thích một chút lục luyện tiêu." Dưới mắt hắn chủ động nói ra. "Tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Mặc dù việc này thêm ra Nhiễm Thanh Ti nhân vật như vậy, nhưng cân nhắc đến lục luyện tiêu cùng nàng quan hệ nói không chừng hiệu quả sẽ tốt hơn dù sao bọn hắn không biểu lộ thái độ đến lúc đó gấp chính là lục luyện tiêu lúc này Lý Giang Sơn đột nhiên mở miệng nói một tiếng tiêu chính chính là chúng ta Lý Giang Kiếm Phái thiếu trưởng môn như là dựa theo tình huống bình thường phát triển tương lai thậm chí muốn tiếp trưởng Lý Giang Kiếm Phái mà bản thân hắn Thiên Phú cũng là không thể nghi ngờ tu thành thần cảnh không nói càng người mang trường hà lạc nhật ký bí ngoài ra hắn cùng Nhiệm Thanh Ti tuổi tác cũng là sấp xỉ như nhau hắn chịu cầu hôn Nhiệm Thanh Ti cũng nguyện ý ở rẻ hôn nguyên tông đủ để Chứng minh chúng ta Ly Giang kiếm phái cùng Hỗn Nguyên tông muốn lẫn nhau kết vạn thế chi minh, vĩnh viễn không phản bội chi tâm. Hắn lời nói này trực tiếp đem tiêu chính cùng nhiệm Thanh Ti hai người sự tình lên cao đến Hỗn Nguyên tông cùng Ly Giang kiếm phái cao độ bên trên, lập tức để Hạ Bình Sinh thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Lý trưởng lão, chỉ là hai người trẻ tuổi sự tình, loại sự tình này tự nhiên nên giao cho bọn hắn người trẻ tuổi mình quyết định." Hạ Bình Sinh cười nói. Từ xưa đến nay liền có phụ mẫu chi mệnh môi trước chi ngôn nói chuyện, húng chi, tiêu chí thân cho chúng ta Ly Giang kiếm phái thiếu trưởng môn, Mỗi tiếng nói cử động đại biểu cho chúng ta Ly Giang kiếm phái mặt mũi, dưới mắt vì hai phái kết minh, càng là nguyện ý ở rể Hôn Nguyên tông, cho chúng ta hai tông liên minh kiên cố đặt vững bản thế chi cơ. Lý Giang Sơn nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại, hạ trưởng lão sẽ không phải là cảm thấy ta Ly Giang kiếm phái thiếu trưởng môn không có cái này phân lượng à? Tự nhiên không phải. Hạ Bình Sinh nói, bất quá thời nay không giống ngày xưa, hiện đại người trẻ tuổi giảng cứu tự do yêu đương, chúng ta những trưởng bối này đã không có sức thuyết phục gì. Đương nhiên, chúng ta Hôn Nguyên tông trên dưới đối với Song Phương thông gia là vui thấy kỳ thành nói xong, hắn còn nhìn tiêu chính một chút, tiêu hiển chất tương lai một đoạn thời gian, không ngại nhiều hướng thái nguyên phong đi vào một chút. tiêu chính cùng lý giang sơn hai người liếc nhau một cái, hạ bình sinh cứ việc không có chính diện đáp ứng, nhưng ý tứ đã biểu đạt rất rõ ràng, bọn hắn đồng ý. sở dĩ nói như thế biện chuyện, là bởi vì hôn nguyên tông không thể rơi vào một cái vì cầu liên minh, hy sinh một vị nữ đệ tử, để một vị nữ đệ tử đi thông gia tiết tội. nếu không vô luận là hôn nguyên tông đối ngoại lúc danh vọng, hay là đối nội lúc đoàn kết, đều lại nhận sức ảnh hưởng rất lớn chớ nói chi là nhiễm thanh ti sau lưng còn có một cái nhiễm hải cẩm đồng thời còn liên lụy đến một cái cùng thái thượng trưởng lão có quan hệ võ đạo kỳ tài đa tạ hạ trưởng lão thành toàn ta sẽ để cho nhiễm sư muội nhìn thấy thành ý của ta tiêu chính khẽ cười nói sau đó hai người lại lần nữa lưu lại một phen liền cáo từ rời đi mới ra thái nhất điện tiêu chính cùng lý sơn hà lại lần nữa liếc nhau một cái đồng thời nhìn ra trong mắt đối phương tiêu dung hôn nguyên tông thái thượng trưởng lão đoán chừng thật không được tiêu chính nhỏ giọng nói đúng bất quá cẩn thận lý do Tiếp xuống mấy tháng chúng ta còn phải duy trì lấy nguyên kế hoạch, Thái Nguyên Phong, kêu người nữ đệ tử bên kia, ngươi trước đi tiếp xúc một chút, tiến hành theo chất lượng, đừng có cái gì quá mức cử động, miễn cho náo ra cái gì động tĩnh lừa tới. Mấy cái nguyệt về sau, Hôn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão thật không được, liền có thể trực tiếp thôi động chiếm đoạt chương trình. Lý Sơn hà nhẹ gật đầu, Tiêu Chính cũng là khẽ gật đầu. Một bên khác Thái Nhất Điện, Hạ Bình Sinh, Hoàng Phủ Uyng hai người thần sắc cũng là có chút cái gì. Nguyên bản bọn hắn còn nghĩ để Tiêu Chính chuyện phát hiện mình cường đại lấy kích thích lục lừa Tiêu, kết quả Tiêu Chính thế mà mình đưa tới cửa rồi. Mà lại, cầu hôn Nhiễm Thanh Ti, thậm chí nguyện ý ở rể. Chờ một chút. Lúc này, Hoàng phủ Đương phảng phất nghĩ đến cái gì, vẻ mặt cứng lại, không thích hợp. Chương 215, biến hóa. Làm sao rồi? Tiêu Chính tại chúng ta Hôn Nguyên Tông đã đợi không thiếu thời gian, không có khả năng không biết Lục Luyện Tiêu cùng Nhiễm Thanh Ti quan hệ, dưới mắt cầu hôn Nhiễm Thanh Ti. Hết lần này tới lần khác Lục Luyện Tiêu còn đi theo Thái thượng trưởng lão tu tiên. Nói đến đây, Hoàng phủ Đương nhìn xem Hạ Bình Sinh, chúng ta nguyên vốn đã bởi vì Lục Luyện Tiêu một chuyện cùng Thái thượng trưởng lão náo ra mâu thuẫn. Nếu như lại xuất hiện loại sự tình này, nhất là bị Thái thượng trưởng lão lầm cho là chúng ta vì tông môn cầu sinh, không tiếc hy sinh đệ tử trong tông, kia, ngươi nói là, Ly Giang kiếm phái lúc này đưa ra yêu cầu này, là nghĩ mở rộng chúng ta cùng Thái thượng trưởng lão mâu thuẫn, ly gián quan hệ giữa chúng ta. Hạ Bình sinh nhíu mày, không đến mức, khoảng thời gian này đến nay, Ly Giang kiếm phái biểu hiện ra mãnh liệt cùng chúng ta hôn Nguyên tông hợp tác ý đồ, thậm chí hận không thể đem tất cả hạch tâm đệ tử đều chuyển tới chúng ta Hỗn Nguyên tông đến, không giống muốn âm thầm đối với chúng ta Hỗn Nguyên tông bất lợi bộ dáng, mà lại Tiêu Chí nguyện ý ở rể chúng ta Hôn Nguyên Tông, đích sắc cũng đủ để thể hiện ra Ly Giang Kiếm phái đối hai phái chúng ta liên minh một chuyện thành ý. Nhưng bọn hắn ở thời điểm này đưa ra cầu hôn nhiệm Thanh Ti một chuyện không khỏi quá mức dị thường. Hoàng phủ Dương nói, Hạ Bình Sinh suy ngẫm, nhất thời không biết lựa chọn ra sao. Một hồi lâu, hắn mới nói, "Vinh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta bây giờ đã có Cửu Cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông hai địch nhân, thực tế không nên ở thời điểm này lại đoạn tuyệt với Ly Giang kiếm phái, nhất là Thái thượng trưởng lão thân thể ngày càng sa sút, đại trưởng lão" Tam trưởng lão lại chưa thể tấn thăng hư cảnh tình huống dưới. Hoàng phủ đương nghe tới cái này cũng là trầm mặt lại. Hắn ẩn ẩn nhìn ra trong chuyện này có vấn đề, nhưng không có chứng cứ. Tại Hôn Nguyên Tông mặt Lâm đại địch cần Ly Giang kiếm phái cái này minh hữu tình huống dưới, chỉ dựa vào một chút hành động dị thường phương diện suy đoán bọn hắn không có khả năng kết thúc liên minh. Thật làm như vậy, để Ly Giang kiếm phái coi là Hôn Nguyên Tông trêu đùa bọn hắn, nói không chừng sẽ còn dựng đứng một cái địch nhân mới. Tại Đại Nhật kiếm tông, Cựu cung kiếm phái nhìn chằm chằm tình huống dưới, Hôn Nguyên Tông. Hào không nổi. Nếu là 16 năm trước trả giá đất liều rơi đại nhật kiếm tông, có lẽ cũng không có ngày hôm nay hỗn cục. Hạ Bình sinh trong lòng lại lần nữa thở dài. Hỗn Nguyên trong tông biến hóa lục luyện tiêu cũng không biết rõ tình hình. Lúc này hắn đã mang theo thái thượng trưởng lão Vương đạo Đình hạ sơn, đi thẳng tới Thiên đạo kiếm tông. Cũng chỉ có thể là về Thiên đạo kiếm tông. Nguyên Thạch công ty trước mắt là từ Hỗn Nguyên tông trường khống thái thượng trưởng lão vừa cùng Hỗn Nguyên tông cao tầng náo mâu thuẫn, hắn lại đem hắn dẫn đi rõ ràng không ổn, để hắn ở tạm Thiên đạo kiếm tông hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo. Đạo pháp tự nhiên. Vương Đạo Đình nhìn xem Thiên Đạo Kiếm Tông trước có chút khó chịu câu đối, mỉm cười gật đầu, tốt một cái Thiên Đạo Kiếm Tông, khó trách có thể dựng dục ra ngươi dạng này tiên tiên đạo thể, xem ra các ngươi người một nhà từ tiểu xuống nói, cho nên mới có thể có như vậy nội tình đi. Đây là gia gia của ta sáng lập tông môn lúc viết xuống." Lục Luyện Tiêu có chút lúng túng nói. "Lục Húc nhật a." Vương Đạo Đình nhẹ gật đầu. "Bất quá, cái tên này, hắn chưa từng nghe qua. Vừa đến hắn cùng Lục Húc nhật không phải cùng một giới, thứ hai, Lục Húc nhật tại Hỗn Nguyên Tông nghe nói cũng không thế nào xuất sắc." 30 tuổi đều không thể ngưng cương, tựa hồ là ý thức được mình cả đời này đều thành không thần cảnh về sau, hắn sớm hạ sơn. Sau khi xuống núi chuyện gì xảy ra, hắn không biết, mẫu thân trương lỵ cũng không biết. Thái thượng trưởng lão tiếp xuống một đoạn thời gian chỉ ủy khuất ngài ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không sao, ngọc tuyền phong mặc dù ưu tĩnh, nhưng lại thiếu hồng trần khí tức. ở chỗ này ta có thể rõ ràng cảm nhận được hồng trần rối bời, chắc hẳn ngươi càng có thể như thế. loại hoàn cảnh này đối ngươi hồng trần luyện tâm có trợ trợ giúp lớn. vương đạo đình nói, nói một tiếng, ta nhớ được năm đó ta tại ngân hàng cũng tồn một khoản tiền. Ngươi bất thời gian về Ngọc Tuyển Phong đem sổ tiết kiệm lấy ra, xem như ta chi viện ngươi mở công ty, tiến hành hồng trần luyện tâm lộ đệ nhất khoản tiền. Không sao, ta có thể nếm thử cùng Tông môn Câu thông. Bỏ qua ta tại U Minh Chi môn quặng bỏ ít lợi, chuyển hóa thành nguyên thạch cổ phần của công ty. Cứ như vậy như thường, có thể chấp trưởng nguyên thạch công ty, cũng đem nguyên thạch công ty hướng một cái cỡ lớn âm nhạc phát hành đế quốc chuyển biến. Lục luyện tiêu nói, những sự tình này ta không hiểu nhiều lắm. Bất quá chờ công ty của ngươi thành lập, ta có thể thay ngươi toả chấn, có bất kỳ nhọ vụn hạng người dám đánh ngươi công ty chủ ý, ta thay ngươi giải quyết. Đa tạ Thái thượng trưởng lão, không cần cám ơn ta. Nếu như ngươi thật muốn cám ơn ta, liền sớm một chút tu thành Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất đi. Nếu có thể ở sinh thời nhìn thấy ngươi đem Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ nhất tu thành, ta tuy là chết cũng có thể nhắm mắt. Thái thượng trưởng lão thân thể cứng rắn, tất nhiên có thể sống lâu trăm tuổi. Lục luyện tiêu nói, Vương đạo đình nhẹ gật đầu, ta từ luyện hư về sau tinh tu giữa pháp, năm nay 98, không sai biệt lắm cũng chỉ có thể sống một trăm tuổi. Lục luyện tiêu chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ không thất lễ mạo tiểu dung. Đem Thái thượng trưởng lão an trí tại Thiên Đạo Kiếm Tông. Lục Luyện Tiêu hay là có ý định bất chút thời gian đi một chuyến Hôn Nguyên Tông cùng tông chủ, hạ trưởng lão bọn hắn hào hào nói chuyện. Dù sao thật làm cho Thái thượng trưởng lão một mực đang Thiên Đạo kiếm tông đợi cũng không phải cái biện pháp. Hắn ngược lại là không có ý kiến, liền sợ tông chủ bọn hắn ngồi không yên. Bất quá, cân nhắc đến trước đây không lâu phát sinh sự tình có chút xấu hổ, mà nếu như chỉ chớp mắt mà nói Thái thượng trưởng lão liền về Hôn Nguyên Tông, kia lão nhân gia ông ta mặt mũi để nơi nào, hắn cũng không có vội vã ngay lập tức trở về. Dự định để Thái thượng trưởng lão trầm rãi lại cùng hoàng phụ tông chủ bọn hắn thương nghị tiếp về thái thượng trưởng lão một chuyện. bất quá lục luyện tiêu bên này không nóng nảy, hôn nguyên tông bên kia tin tức lại chuyển tới. đánh hắn điện thoại là hứa tinh, hứa tinh em thầm đem lục luyện tiêu đước tại thiên đạo kiếm tông cách đó không xa, vừa chạm mặt hắn liền nghiêm túc nói, lục sư đệ, lần này ngươi thật xông ra đại họa, ta cũng không nghĩ nào đến một bước này, chỉ là không nghĩ tới tông chủ cùng nhị trưởng lão đối ta đưa ra nhập chủ nguyên thạch công ty phản đối biết to lớn như thế, ngươi cùng tông chủ bọn hắn nói một tiếng, thái thượng trưởng lão hiện tại ngay tại nổi nóng, để bọn hắn qua một thời gian ngắn lại đến đem hắn khuyên trở về. Lục Luyện Tiêu đem sự kiện nhận ra rất rõ ràng. Cái này kiện mấu chốt của sự tình vấn đề vẫn là ở trên người ngươi, chỉ cần ngươi cùng Thái thượng trưởng lão nói ngươi không tu tiền, Thái thượng trưởng lão chẳng lẽ còn biết bức ngươi không thành. Dù là hắn bức ngươi, để thập trưởng lão, tam trưởng lão bọn hắn ra mặt khuyên một chút, Thái thượng trưởng lão cũng không tốt kiên trì. Hứa Tinh nói, Lục Luyện Tiêu nhìn hắn một cái, hắn không thể nói mình cần Hồng Trần luyện tâm lấy cớ này quang minh chính đại mượn Hỗn Nguyên tông lực ảnh hưởng mở mình âm nhạc đế quốc, suy nghĩ một lát, tổ chức nữ, Hứa Sư Minh, nếu có một cái cơ hội, có thể làm cho ngươi trực tiếp vượt qua ngưỡng cương. Luyện thần chân ngã cảnh, luyện thần thiên địa cảnh, trực tiếp đạt tới thần cảnh đỉnh phong, luyện thần chúng sinh cảnh, đứng tại hư cảnh trước đại môn, ngươi biết nắm chặt sao? Ta biết ngươi đang nói cái gì, thế nhưng là những năm gần đây, vô số tiền bối đều đã nghiệm chứng qua, con đường tu tiên căn bản là không có cách đi thông, chỉ có từ Thái Khư Kiếm ý cùng Tiên tiên luyện khí thuật tới tay, mới có thể lấy võ nhập đạo, thành tựu hư cảnh. Thật vô pháp đi thông A. Lục luyện tiêu đánh gãy hứa tinh mà nói, hồn nguyên tông trong lịch sử không có bất kỳ cái gì một người tu thành qua hồn nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất à? Hứa tinh há hốc mồm, có. Hôn nguyên tổ sư liền từng tu thành qua. Nhưng, vâng, tổ sư là luyện thành qua, có thể dù là lấy hôn nguyên tổ sư kinh tài tuyệt diễm như vậy nhân vật cuối cùng đều lựa chọn từ hôn nguyên thái hư thánh điển bên trong chia tách ra thái khư kiếm ý cùng tiên tiên luyện khí thuật, có thể thấy được con đường này không thể làm. Đã có người có thể đi thành con đường này, như vậy ta tin tưởng, ta cũng có thể. Lục luyện tiêu ngôn từ chuẩn sát nói. Hứa tinh nhìn xem lục luyện tiêu, một hồi lâu mới thở dài một cái, ngươi vì sao như thế quả cường. Tu tiên tầng thứ nhất tu hành cực kỳ gian nan. Trong vòng 3 năm 5 năm không có bất kỳ cái gì thu hoạch không thể bình thường hơn được, nói một cách khác, 3 năm 5 năm về sau, thượng quan kiếm tâm đều thành thần cảnh, mà ngươi còn thẻ tại hoán huyết chi cảnh, ngươi đến lúc đó còn nhẫn chịu được sao? Ta đã lựa chọn đi đến con đường tu tiên, liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị." Lục Luyện Tiêu nói, Vội vàng nói bổ sung, "Hỗ trợ ta không cảm thấy ta 3 năm 5 năm cũng sẽ không không có có thành tựu, nếu như ta tu hành thuận lợi, 1 2 năm, ta liền có thể đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất tu thành, đứng tại hư cảnh trước đại môn." Ngươi cũng nói, thuận lợi ngươi mới có thể làm đến bước này, nhưng Hứa tinh nói đến đây, cảm thấy đang nói rằng đi tựa hồ không có ý nghĩa gì, đi thẳng vào vấn đề nói, cho dù ngươi làm tốt chịu khổ 3 năm năm, thậm chí cả 8 9 năm tu vi không có bất kỳ cái gì tăng trưởng tâm lý chuẩn bị, có thể Nhiễm sư muội làm sao bây giờ? Nhiễm sư tỷ, chuyện này cùng Nhiễm sư tỷ có quan hệ gì? Lục Luyện tiêu nhíu mày, ngươi cũng đã biết, Ly Giang kiếm phái khoảng thời gian này một mực đang cùng chúng ta Hôn Nguyên tông trao đổi thông gia vấn đề, trước đây không lâu, Ly Giang kiếm phái đại trưởng lão Lý Giang Sơn mang theo tiêu chính, phải vì tiêu chính cầu hôn Nhiễm sư muội, khiến cho hai nhà liên minh trở nên càng chắc chắn hơn. Cầu hôn nhiễm sư tỷ, lục luyện tiêu trong đầu nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Tiêu chính, lâm ngọc lam dị thường, ly giang kiếm phái âm lưu, huân nguyên tông muốn dùng cái này sự tình bức bách hắn chờ chút. Mà hứa tinh cũng là lại lần nữa nói, ngươi cùng nhiễm sư muội hai người một cái là trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, một cái càng là tiên thiên luyện khí thuật phương diện thiên chi tiểu nữ được cho trời đất tạo nên một đôi, có thể ngươi có hay không nghĩ tới, một khi ngươi tại trên con đường tu tiên phí thời gian 10 năm 8 năm, tới gần 40, đều không thể thành tiểu thần cảnh, mà nhiễm sư muội cũng đã bước vào thần cảnh trở thành thái nguyên phong phong chủ đến lúc đó hai người các ngươi còn được cho môn đăng hộ đối sao? Là hoàng phủ tông chủ nghĩ ra được biện pháp chuyện này tại sao phải liên lụy đến nhiễm sư tỷ trên thân? Lục luyện tiêu trong giọng nói có chút bất mãn không phải hoàng phủ tông chủ vốn chỉ là muốn lợi dụng tiêu chính vị này thần cảnh cho ngươi điểm áp lực nhưng tiêu chính cầu hôn nhiễm sư muội quan hệ đến hai chúng ta tông liên minh đại sự tông chủ làm sao có thể cầm chuyện như vậy nói đùa? Huống chi tiêu chính chính miệng nói vì cầu cưới nhiễm sư muội nguyện ở rể hôn nguyên tông loại sự tình này há có thể là giả? ở rẻ đưa ra điều này. Đây đối với một người danh khí ảnh hưởng khổng lồ biết bao, nhất là người kia hay là một tôn thần cảnh. Một tôn đỉnh tiêm thế lực thiếu trường môn, tương lai có hy vọng hư cảnh thiên tài võ giả. Không sai. Hứa Tinh Nghiêm nghị nói, nếu như ngươi trên là chúng ta Hỗn Nguyên Tông võ đạo kỳ tài, hư cảnh hẳn giống, Hỗn Nguyên Tông trên dưới tự sẽ đỉnh lấy cùng Ly Giang Kiếm phái cái này mình hữu quyết liệt phong hiểm, không để ngươi thụ nửa điểm ủy khuất, nhưng nếu như ngươi lựa chọn tu hành, tự tuyệt tiền đồ, ngươi suy nghĩ thật kỹ, tông môn cuối cùng muốn làm gì lựa chọn. Nhiễm sư tỷ đâu? Nhiễm sư tỷ thái độ chẳng lẽ liền không trọng yếu rồi? Lục Luyện Tiêu trên mặt nhìn không ra bất kỳ hỉ nộ. Nhiễm Sư Muội tính cách ngươi biết, nàng rất nghe Nhiễm Phong chủ, chỉ cần Nhiễm Phong chủ mở miệng, cho dù trong lòng nàng không muốn cũng tất nhiên tuân theo, mà Nhiễm Phong chủ làm việc, lại từ trước đến nay đại cục làm trọng. Hứa Tinh nói đến đây, không hề tiếp tục nói. Hắn đứng dậy, "Lục sư đệ, hiện tại cũng không phải ngươi bước đồng thời điểm, ta hy vọng ngươi hảo hảo đem chuyện này suy nghĩ kỹ càng, dù sao hiện tại, chuyện này đã không còn là ngươi, Nhiễm Sư Muội, cùng chúng ta Hôn Nguyên Tông sự tình, còn quan hệ đến Tiêu Chính, Ly Giang kiếm phái cái này định tiêm thế lực." cùng hai chúng ta tông liên minh đối kháng đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái đại kế. nói xong, hắn quay người rời đi, lưu lại lục luyện tiêu một người. hắn ngồi tại nguyên chỗ, tâm tư không ngừng nghĩ ngợi tin tức thật giả. chỉ là trong lòng của hắn rõ ràng, hứa tinh đã dám đem chuyện này nói như thế kỹ cảng, còn nhắc lên tiêu chính ở rẻ, tám chín phần 10, là thật. nếu như tiêu chính thật đưa ra cầu hôn nhiệm thanh ti lấy bảo đảm hôn nguyên tông cùng ly giang kiếm phái liên minh tính ổn định, đồng thời còn nguyện ý trả giá như thế giá cả to lớn, tại hôn nguyên tông đứng trước đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái song trọng áp lực tình huống dưới. Lục luyện tiêu không dám hứa chắc tông môn cao tầng có thể đáp ứng hay không. Về phần nhiễm thanh thi, nàng quyết định cũng không trọng yếu. Quả nhiên, người liền không nên có nhược điểm. Lục luyện tiêu trong đầu nghĩ đến ngư tiểu lưu, ngay sau đó lại nghĩ tới hôn nguyên tông, suy nghĩ một trận hỗn loạn. Không biết trôi qua bao lâu, thẳng đến phục vụ viên dùng thêm nước phương thức nhắc nhở hắn bọn hắn nên đóng cửa. Hắn mới đứng dậy, hướng thiên đạo kiếm tông đi đến. Ban đêm, lục luyện tiêu ngửa đầu, bầu trời đầy sao. Hôn nguyên tông a, lục luyện tiêu thật dài nôn thở một hơi, không đáng tin cậy các ngươi coi là dùng loại phương pháp này có thể kích thích đến ta, để ta trở lại Thái Nguyên Phong lên thành thành thật thật tu luyện, ngưng cương luyện thần. Lục luyện tiêu con mắt khẽ híp một cái, có thể dạng này sẽ chỉ càng kiên định hơn hắn đi tu tiên chi đạo, lợi dụng thần bí trong tinh thạch tinh quang, luyện thành Hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, trực tiếp đứng tại hư cảnh trước Đại Môn Quyết Tông. Vừa nghĩ đến đây, Lục luyện tiêu ánh mắt dần dần lăng lệ, xài bước trực tiếp trở về tới Thiên Đạo Kiếm Tông. Theo hắn tiến vào Thiên Đạo Kiếm Tông, bên trong rất nhanh truyền đến một thanh âm, ca, ngươi có thể tính trở về, không về nữa ta đều muốn gọi điện thoại cho ngươi chính là lục tiên cơ hắn hạ sơn lục luyện tiêu cười cười chính muốn nói gì lúc này hắn phản phất nghe tới cái gì đột nhiên ngẩng đầu trong viện một đạo thanh sắc bóng hình xinh đẹp sôi nổi trước mắt sáng rõ tươi đẹp đương phát giác được lục luyện tiêu ánh mắt lúc nàng có chút câu nệ nhẹ nhàng nói một tiếng sư đệ ta nghĩ thái thượng trưởng lão một người hạ sơn hẳn là cần phải có người ở bên người đi theo chiếu cố một hai cho nên nàng nhìn xem lục luyện tiêu tươi hồ thoáng có một chút dũng khí ngẩng đầu tinh thần đôi mắt nhìn hắn ta đến thang mệnh mà phụ sư tỉ nữa là ta bỏ chuyện nhìn trướng vờ lờ chương 216, thiên Điệu tự nhiên thiên đạo kiếm tông phòng khách chương lị mười phần nhiệt tình bận tiểu tiết tới tới tới ngồi một chút ngồi không muốn câu thuốc giống trong nhà mình đồng dạng có thể loại này nhiệt tình lại làm cho nhiễm thanh ti càng thêm không được tự nhiên nàng hiển nhiên không quá quen thuộc người khác đối nàng quá mức lễ phép nhất là người này còn có chút không giống mẹ chân mền của ta muốn đổi một chút một đoạn thời gian trước trời mưa xuống nhiều đều có loại múc meo cảm giác lúc này trong một phòng khác bên trong truyền đến lục tiên cơ tiếng lảo như thế tuyết linh một giường chăn mền cũng sẽ không đổi trương lị trong miệng gở trách một câu mắt thấy đồ vật chuẩn bị không sai biệt lắm hay là lập tức nói các ngươi cố gắng trò chuyện luyện tiêu hảo hảo bồi bồi người ta ta đi nhìn xem đệ đệ ngươi ừm ngươi đi đi lục luyện tiêu về một tiếng theo trương lị rời đi sảnh bên trong lập tức chỉ còn lại lục luyện tiêu nhiễm thanh ti hai người cứ việc hai người những trong năm này cũng không ít đơn độc chung đụng thời điểm có thể chẳng biết tại sao nhiễm thanh ti nhưng trong lòng dâng lên một cỗ khẩn trương cảm giác tay phải không tự chủ vặn lấy váy, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng có loại không được tự nhiên. Thái thượng trưởng lão tuổi tác không nhỏ, sắp thực cần một người tới chiếu cố, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài đều muốn phiền phước sư tỷ ngươi. Lục Luyện Tiêu vừa cười vừa nói, chúng ta Thiên Đạo kiếm tông mặc dù không so được Thái Nguyên phòng, nhưng vẫn là thật lớn, ngày mai ta mang sư tỷ hảo hảo đi dạo một vòng. Ừm. Nhiễm Thanh Ti nhẹ gật đầu. Mang quần áo sao? A. A, ta, ta quên. Không sao, hiện tại còn sớm. Lục Luyện Tiêu nhìn đồng hồ. Tốt à, không còn sớm, đã là 10 giờ tối. Bất quá một chút 24 giờ kinh doanh cửa hàng hẳn là vẫn chưa đóng cửa. Ta dẫn ngươi đi, nhìn xem thiếu thứ gì, chúng ta bổ sung một chút. Lục luyện tiêu nói. Được. Nhiễm thanh ti nhẹ gật đầu. Liền hai người ra cửa, hướng cách đó không xa một nhà 24 giờ cửa hàng đi đến, mua đủ đồ dùng hàng ngày. Khi bọn hắn khi trở về, Vương Đạo Đình đang cùng Lục Tiên Cơ trò chuyện cái gì, lờ mờ có thể nghe được hắn chấn nộ răng dậy, quả nhiên là hôn trướng. Thế mà làm ra loại sự tình này, hôn nguyên tông mặt mui đều bị bọn hắn mất hết Khó trách trên tông môn xuống cao tầng đều bị đại nhật kiếm tông cùng cựu cung kiếm phái đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, còn tiếp tục như vậy, hồn nguyên tông trên tay bọn họ đều muốn xong đời. Thái thượng trưởng lão ngài bất giận. Lục tiên cơ ở bên ăn mũi. Lúc này, vương đạo đình nhìn thấy mua đồ xong tiến vào trong viện lục luyện tiêu cùng nhiễm thanh thi, tiểu cô nương không cần lo lắng, ngươi liền ở bên cạnh ta đợi. Bọn hắn dám ép buộc ngươi làm cái gì, ta một bàn tay chụp chết bọn hắn. Vâng, thái thượng trưởng lão. Nhiệm thanh thi lên tiếng. Luyện tiêu, bọn hắn những người kia không là không tin ngươi có thể hồng trần luyện tâm. Tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất sao? Vậy ngươi liền luyện thành cho bọn hắn nhìn. Hung hăng đánh mặt của bọn hắn, đến lúc đó ta xem bọn hắn còn có cái gì mặt mũi đối mặt hôm nay sợ tác sợ vi. Vương Đạo Đình nặng nề nói, ta biết hết sức. Lục Luyện Tiêu cũng là nghiêm nghị đồng ý. Sau đó Lục Luyện Tiêu mang theo Nghiễm Thanh Ti đi tới một chỗ khách phòng, đưa nàng sắp xếp cẩn thận. Giả thật, Nghiễm Thanh Ti đột nhiên xuất hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông, hắn quả thật có chút cảm động. Hắn có thể lý giải, từ nhỏ sống ở Thái Nguyên Phong bên trên, cơ hồ không thể nào xuống sơn Nghiễm Thanh Ti. Làm ra rời đi Thái Nguyên Phong đến Thiên Đạo Kiếm Tông tìm quyết định của hắn cần bao lớn dũng khí, nhưng trừ cảm động bên ngoài, hắn càng nhiều hơn là một loại không an toàn cảm giác. Thiên Đạo Kiếm Tông, thành cái sảng, sự tình vượt qua hắn trường khống. Cứ hỏi đề ở trên người hắn, là hắn chưa từng có che giấu qua Thiên Đạo Kiếm Tông bất kỳ tin tức gì, nhưng Hỗn Nguyên Tông dùng nhiệm Thanh Ti bức bách cách làm của hắn, cùng năng ở thời điểm này đột nhiên hiện thân, những này hoàn toàn cũng nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài. Hắn tình cảnh trước mắt cũng không có hắn trong tưởng tượng an bình, bình hẳn nhất là từ hứa tinh miệng bên trong biết được tiêu chính vì cầu hôn nhiệm thanh ti không tiếp ở rẻ hôn nguyên tông lại liên tưởng tiêu chính lâm ngọc lam đám người nghị trăm phương ngàn kế dung nhập hôn nguyên tông thu hoạch được hôn nguyên tông rất nhiều đệ tử tán thành cử động hôn nguyên tông gặp phải nguy cơ so hắn trong dự liệu lớn rất nhiều đàn sói tứ hổ không an toàn cảm giác lục luyện tiêu trở lại trong phòng của mình không an toàn cảm giác đến từ nơi nào là đối với mình không tín nhiệm hay là bởi vì cảm thấy mình cần muốn bảo vệ đồ vật biến nhiều rồi lục luyện tiêu nghĩ đến nơi này ngừng lại hắn hiểu được mình chân chính ý nghĩ Hắn đối nhiệm thanh ti đến sở dĩ tồn tại không an toàn cảm giác. Một phương diện, hắn vốn là muốn tìm người, là vì bảo hộ hắn nghĩ người phải bảo vệ, mà không phải biến thành hắn nghĩ người phải bảo vệ, thế cục mất không chế. Một phương diện khác, hắn hoài nghi mình, cảm thấy mình không có bảo hộ nghĩ muốn bảo vệ người năng lực. Hắn biết Hồn Nguyên Tông gặp phải nguy cơ. Cựu Cung Kiếm Phái, Đại nhật Kiếm Tông, có thể một ngày kia Hồn Nguyên Tông nếu quả thật cùng Cựu Cung Kiếm Phái, Đại nhật Kiếm Tông khai chiến, hắn có lẽ sẽ hết sức vì Hồn Nguyên Tông mà chiến. Chỉ khi nào phát giác được Hồn Nguyên Tông đại thế đã mất, chiến đấu tiếp chỉ có một con đường chết lúc hắn chọn mang theo đệ đệ lục tiên cơ mẫu thân trương lỵ đi xà tha hương nhưng bây giờ nhiều một cái nhiễm thanh ti cục diện khác biệt nếu như hôn nguyên tông thật đứng trước diện môn nguy cơ nhiễm thanh ti chọn bỏ hôn nguyên tông rời đi à cho dù nàng nguyện ý rời đi hôn nguyên tông nhiễm hải cầm biết nguyện ý sao nếu nàng không nguyện ý nhiễm thanh ti đâu lục luyện tiêu nằm ở trên giường trong lòng đáp án rất rõ ràng đây là cỡ nào buồn cười cỡ nào ngủ chung tránh né mũi nhọn tiềm tu khổ luyện để đông sơn tái khởi mới là lựa chọn chính xác nhất nhưng người Một khi bị loại kia tự cho mình siêu phàm cái gọi là tình cảm chỗ giang vực, liền sẽ làm ra đủ loại không lý trí lựa chọn, hết lần này tới lần khác chính hắn còn thích thú, coi là cao thượng vĩ đại, dũng giặc, ngu không ai bằng. Người, nếu như muốn hỏi là thế nào chết, đó chính là xuân chết." Lục Luyện Tiêu trong lòng cười lạnh. Có thể hắn hiểu được, cười lạnh, trao phúng, giân dạy, những tâm tình này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hắn chân chính cần phải làm lại như thế nào giải quyết trận này tình thế nguy hiểm. Cựu cung kiếm phái, Đại Nhật kiếm tông, hai nhà mỗi một nhà đều có thể trưng quái vật khổng lồ. Cộng lại, có được gần 20 vị thần cảnh, hai đại hư cảnh, khả năng còn không chỉ hai nhà, còn phải tăng thêm Ly Giang kiếm phái. Cứ như vậy, thần cảnh đem đạt tới gần 30 tôn, hư cảnh thì có 3 vị. Bực này đội hình, đều nhanh theo kịp năm đó hủy diệt bắt Đấu Thần Sơn kia tràng chiến dịch. Chiến tranh sắp xảy ra, cựu cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái không có lựa chọn nào khác, bọn hắn nhất định phải mưu cầu tông môn đường lui, tại mình môn phái diệt vong, cùng buông tay đánh cược một lần, để người khác môn phái diệt vong ở giữa làm lựa chọn, bất kỳ người nào đều chọn cái sau. Lục Luyện Tiêu cho tới bây giờ là lấy dự tính xấu nhất suy nghĩ thế cục. Thần cảnh, hắn còn có thể hơi nghĩ một chút biện pháp, hư cảnh, hắn không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ. Không đúng. Lúc này, Lục Luyện Tiêu đột nhiên ý thức được cái gì, cũng không phải không có bất kỳ biện pháp nào có thể nghĩ, hư cảnh cứ việc cường đại, tại phức tạp hoàn cảnh bên trong, có thể nói một người thành quân, một người đi quốc, nhưng cũng không phải là hoàn toàn giết không chết. Thế giới này chân chính lực lượng mạnh nhất là cái gì? Là thiên địa, là tự nhiên vĩ lực cho dù nắm giữ tại Thái Huyền Chờ siêu cấp cường quốc trong tay vũ khí hạt nhân, đối mặt mênh mông bàng bạc thiên địa vĩ lực cũng là nhỏ bé đến không đáng giá nhất tới. Mấy ngàn nước tấn đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc, phóng xuất ra năng lực khả năng cũng không sánh bằng một tràng địa chấn. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Lục Luyện Tiêu trong miệng lẩm bẩm đoạn văn này. Thiên địa tự nhiên. Trong đầu hắn tư duy dần dần thanh minh. Có một loại điều kiện hạ, có thể giết chết hư cảnh. Bất quá, loại phương pháp này đối với ngoại giới hoàn cảnh yêu cầu quá cao, thậm chí muốn để địch quân hư cảnh mắc lừa. Đồng dạng không phải chuyện dễ dàng, cần Hỗn Nguyên Tông cao tầng phối hợp, thậm chí Hỗn Nguyên Tông một phương còn phải trả giá cái giá không nhỏ. Cứ việc hắn thấy, chỉ cần có thể giết chết địch quân một tôn, thậm chí hai tôn hư cảnh, những này đại giới đều là đáng giá, nhưng hắn chưa hẳn thuyết phục được Hỗn Nguyên Tông cao tầng, bởi vì hắn đối Hỗn Nguyên Tông cao tầng đã mất đi lòng tin. Lục Luyện Tiêu trầm mặc, hắn liếc mắt nhìn Lục Tiên Cơ, trước lệnh hai người phòng ngủ vị trí một chút, lại nhìn một chút nhiệm thanh thi khách phòng. Cuối cùng, trong lòng có quyết đoán, hy vọng ta suy nghĩ Ta chuẩn bị những này đều không phát huy được tác dụng. Hy vọng đại nhật kiếm tông, cựu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái chấp hành tính toán bị sớm nhìn thấu. Hy vọng huấn nguyên tông cao tầng có thể dẫn đầu huấn nguyên tông giải trừ chảng nguy cơ này. Hy vọng, hy vọng cái gì? Lục luyện tiêu không hề tiếp tục nói. Hắn nhắm mắt lại. Một đêm thoáng qua đi qua. Ngày kế tiếp, lục luyện tiêu không có đi huấn nguyên tông, mà là trực tiếp tiến về nguyên thạch công ty. Lúc này, tòa trấn nguyên thạch công ty hứa tinh tượn hồ biết được phát sinh ở huấn nguyên tông lên sự tình, cũng tương tự biết nhiễm thanh ti vụn trộm rời đi thái nguyên phong hạ sơn mà đến tráng cảnh. Dưới loại tình huống này, nhìn thấy Lục Luyện Tiêu, hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. Lục sư đệ, hy vọng ngươi có thể minh bạch, tông chủ một chút quyết định cũng là vì tông môn cân nhắc, cũng không có muốn châm đối ngươi ý tứ. Ta biết." Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, "Làm phiền ngươi thay ta chuyển cáo một phen hoàng phụ tông chủ, nếu như hắn còn nhận nhưng ta là hôn nguyên tông một viên, tán thành hôn nguyên tông thưởng phạt chế độ, u minh chi môn công lao ta không cần, để hắn đem nguyên thạch công ty giao cho ta là đủ." "Làm sao đến mức đây, làm sao đến mức đây, ngươi là ta hôn nguyên tông đệ tử thiên tài, điểm này vĩnh viễn sẽ không cải biến." Hứa Tinh nói, lập tức nói, ta cái này liền gọi điện thoại cho Hoàng Phủ Tông Chủ. Lục Luyện Tiêu nhẹ gật đầu. Hứa Tinh trong phòng làm việc gọi đường dây riêng. Mấy phút sau, hắn ngang nhau đợi bên ngoài. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng, Lục sư đệ, Hoàng Phủ Tông Chủ hy vọng ngươi có thể đi một chuyến chủ mạch Thái Nhất Điện. Không cần, để ta cùng Hoàng Phủ Tông Chủ dứt lời. Lục Luyện Tiêu tiến lên phía trước nói, liền, Hứa Tinh đành phải đem điện thoại giao cho Lục Luyện Tiêu. Hoàng Phủ Tông Chủ, Lục Luyện Tiêu, ngươi là chúng ta hôn nguyên tông trăm năm mới gặp võ đạo kỳ tài, tất cả tài nguyên, mặc cho cầu mặc cho cho chúng ta chân tâm thật ý hy vọng ngươi có thể đem tinh lực phóng tới tu luyện ra. Ta biết, bất quá ta cảm thấy tuân theo thái thượng trưởng lao chỉ điểm đi đến con đường tu tiên càng có thể phát huy ra thiên phú của ta. Lục luyện tiêu nói, nữ khí dừng lại, chắc hẳn hứa sư huynh đã cùng các ngươi nói yêu cầu của ta. Nếu như các ngươi nguyện ý đáp ứng, cũng điều động đội ngũ phụ trợ ta. Qua một thời gian ngắn ta nguyện ý lại đi u minh chi môn lục soát một phen, nhìn có thể hay không lại tìm đến mới khoáng mạch. Ngươi, ngươi còn có thể lại tìm đến mới khoáng mạch. Ta tin tưởng ta thăm dò năng lực vượt qua đương kim trên thị trường tiên tiến nhất máy thăm dò. Lục luyện tiêu nói, hoàng phủ đương trần chờ một lát, ra ngoài chữa trị lúng túng ý nghĩ, hắn nhất cuối cùng vẫn là đáp ứng, tốt, ta sẽ để cho người đến cùng ngươi làm thủ tục bàn giao. Hồn nguyên tông một vây ba, mọi người đoán một chút lục luyện tiêu biết dùng phương pháp gì phá cục. As thực sự mất niềm tin vào cái tông môn cao tầng này, cao ngạo quá đã a. Chương 217, phá rỡ. Trên thực tế nếu như lục luyện tiêu không quan tâm hồn nguyên tông thái độ, hoàn toàn có thể đem mình nguyên bản hối đoái một phần không minh dịch cùng khuất lãng hứa hẹn khen thưởng cho hắn không minh dịch xuất ra đi bán, chỉ cần hắn nguyện ý bán, đừng nói một 200 ức đều có rất nhiều người mua, mà được khoản tiền này, hắn lại lần nữa chế tạo ra một cái so nguyên thạch công ty cải biến tốt hơn một điểm âm nhạc công ty đến đều không phải việc khó. Có thể cứ như vậy, không thể nghi ngờ là cùng hôn Nguyên Tông triệt để vạch mặt. Đây không phải Lục Luyện Tiêu hy vọng nhìn thấy. Cho nên hắn mới có thể cùng Hoàng Phụ Ưng Hảo hảo thương thảo, cũng hứa hẹn nguyện ý tiếp tục thay bọn hắn dò xét không minh thạch khoáng mạch. Nói chuyện điện thoại xong, hôn Nguyên Tông bên kia cũng không có kéo dài. Sau đó một đoạn thời gian, Hứa Tinh, Đường Thịnh, vệ đông đám người nhau nhau chạy đến, đem cổ phần trong tay chuyển giao cho Lục Luyện Tiêu. Ba ngày không đến, Lục luyện tiêu hoàn thành đối Nguyên Thạch công ty trưởng khống. Trường khống Nguyên Thạch công ty sau ngay lập tức, Lục luyện tiêu gọi Lý Trường Minh điện thoại. Nguyên Thạch giải trí công ty công quan bộ có chút không đủ, các ngươi có nguyện ý hay không đem Thiên Trạch số liệu truyền thông nhập vào Nguyên Thạch công ty giải trí? Ta cho ngươi một cái phó tổng vị trí. Bên kia Lý Trường Minh do dự một lát, liên nghĩ tới những thứ này nằm qua cùng Lục luyện tiêu đủ loại hợp tác, cùng đoạn thời gian gần nhất theo công ty quy mô càng lúc càng lớn, tần tần đụng phải đến từ võ đạo giới phương diện lực cản, rất nhanh đáp ứng xuống, có thể nhận được Lục tổng nhìn chúng, đây là chúng ta Thiên Trạch số liệu vinh hạnh. Tốt, Thiên Trạch số liệu trước mắt đánh giá trị giá là 1.6 tỷ, Nguyên Thạch công ty giải trí đánh giá trị giá là 75 tỷ, ta cho cá nhân ngươi 1% cổ phần, cho các ngươi Thiên Trạch số liệu 3% cổ phần, công ty của các ngươi nội bộ phân chia như thế nào, mình thương nghị. Lục Luyện Tiêu nói. "Cái này trong vòng 1 2 năm, Nguyên Thạch công ty bởi vì có Hỗn Nguyên Tông ở sau lưng đại lực ủng hộ, cứ việc các loại nghiệp vụ khai triển rối tinh rối mù, nhưng giá trị thị trường không giảm trái lại còn tăng. Không có cách, một nhà đỉnh Tiên Tông môn đối công ty ảnh hưởng chính là khổng lồ như vậy. Phần trăm 1 thêm 3% tương đương với 30 phút. Lục Luyện Tiêu thành ý để Lý Trường Minh thâm thụ cảm động, liền hứa hẹn lập tức dẫn đầu công ty nhân mã dung nhập bộ phận DA. Cùng Lý Trường Minh liên lạc hoàn tất về sau, Lục Luyện Tiêu lại lần nữa gọi điện thoại cho Thạch Lôi, ta hy vọng Nguyên Thạch công ty giải trí cùng Vạn Hoa truyền thông liên hợp, Vạn Hoa truyền thông chủ yếu trọng tâm ở trò ảnh thị thành, phim phương diện, Nguyên Thạch giải trí tương lai trọng tâm thiên hướng về âm nhạc mở rộng, phát hành, cũng cường điệu ở quốc tế thị trường, song phương nghiệp vụ trùng điệp độ không cao, cộng đồng liên hợp mới có thể thu được cùng có lợi. Như thế nào liên hợp? Lục tổng cứ mở miệng. Thạch Lôi nghiêm nghị nói: đổi thành cổ phần. Lục Luyện Tiêu nói, Thạch Lôi bên kia trần chờ một lát, đã đáp ứng xuống. Trải qua mấy ngày hội nghị thương thảo về sau, Nguyên Thạch Công ty Giải trí lấy 13% cổ phần, đổi thành Vạn Hoa Truyền thông 14% điểm năm cổ phần. Song phương hoàn thành đổi thành, Nguyên Thạch Công ty cũng là cấp tốc hướng phía Nguyên Thạch Công ty Giải trí cải tổ. Nhân người, tổ kiến bộ môn. Trọng yếu nhất chính là tại Thái Huyền Đế quốc, Xích Tinh quốc những quốc gia này mở phân công ty, lại không tốt cũng phải thành lập điểm liên lạc, sau đó lại cùng nơi đó có thực lực âm nhạc công ty tiến hành hợp tác phối hợp phát hành một chút tại đại Thương quốc bên trong có phần có danh tiếng ca khúc được yêu thích. Bất quá quá trình này cần phải hao phí thời gian tinh lực tuyệt không phải ngắn hạn có thể hoàn thành. Lục luyện tiêu cũng không có khả năng thật tự thân đi làm đi phụ trách những sự tình này. Hắn trực tiếp tìm săn đầu công ty tiến hành một vòng phỏng vấn cuối cùng chọn lựa một cái gọi trường trí người phụ trách công ty lớn nhỏ công việc. Thời gian đang bận rộn chung trôi đi. Bận tấu tít hắn dùng hơn một tháng thời gian mới rốt cục hoàn thành công ty cải tổ lại tuyển nhận một nhóm nghệ nhân làm công ty từ web hoạt tổ dần dần đi vào công ty giải trí quỹ đạo. Loại này vứt bỏ tu luyện tại không để ý, suốt ngày bên trong lại vì một cái công ty giải trí bận rộn không nghỉ hành vi. Hôn Nguyên Tông trên dưới đều cảm giác sâu sắc đau lòng như óc. Có. có thể hết lần này tới lần khác Thái Thượng trưởng Lão Vương đạo đình đối với hắn một bộ cực kỳ ủng hộ bộ dáng, để Hôn Nguyên Tông cao tầng một trận bất đắc dĩ, phản phất đã thấy một vị tuyệt thế thiên tài ám đạm vỡ lạc. Tại để nhiễm hải cầm tự mình ra mặt khuyên bảo lục luyện tiêu một phen vẫn không có hiệu quả gì về sau, Hôn Nguyên Tông cao tầng cũng là bất đắc dĩ đối với hắn mặc kệ, cũng đem toàn bộ tu hành tài nguyên tạm trên người thượng quan kiêu tâm không có cách, một cái khác hiếm có võ đạo kỳ tài mắt thấy là phải bị Thái thượng trưởng lão nuôi phế, bọn hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng chuyển hướng thượng quan kiếm tâm. Cũng may, thượng quan kiếm tâm không có để bọn hắn thất vọng. Tựa hồ là vì kích thích Lục Luyện Tiêu, hắn tại Lục Luyện Tiêu xong Hỗn Nguyên trận sau tháng thứ 2 lại xong Hỗn Nguyên trận, cũng nhất khẩu khí xong đến Hỗn Nguyên trận tứ trọng. Đạt tới cùng mộ thành, chắc nhất thiếu hai người cân bằng cấp độ. Ba người bọn họ cũng là trở thành Hỗn Nguyên tông ngưng cương chiến lực bên trong thế đội thứ nhất. Phương Vân Sơn trong biệt tự, Lục Luyện Tiêu mang theo tôn kính nói, đa tạ Phương lão sư đối ta ca khúc mới tiến hành chỉ điểm. Mắt hát, chúng ta chân thành muốn mời Phương lão sư gia nhập Nguyên thủy âm nhạc công ty soạn bộ. Ta tuổi ta lớn, đã không nguyện ý lại dễ dàng giày vò. Phương Vân Sơn khoát tay háo. Lục luyện tiêu bởi vì có tâm lý chuẩn bị, ngược lại không phải rất thất vọng. Năm đó Vạn Hoa truyền thông đồng dạng không có mời được Phương Vân Sơn, chỉ là để hắn tại soạn bộ treo cái tên thôi. Phương lão sư, ngài cảm thấy ta cái này thủ ca khúc mới còn có gì cần cải tiến địa phương sao? Bài hát này, Phương Vân Sơn do dự một lát, cân nhắc đến Lục luyện tiêu thân phận bây giờ, hay là nguyện chuyển nói, nếu như lấy cá nhân ta thẩm mỹ tôi nói. Tiến bộ của ngươi rất lớn. Ồ, oh. lục luyện tiêu hai mắt tỏa sáng, thêm một điểm nhạc cảm. Khoảng thời gian này cũng đang tiêu hóa từ khúc tương quan tri thức, quả nhiên thấy hiệu quả. Kia Phương Lão sư phải chăng còn có cái khác đánh giá? Cái khác đánh giá? Phương Vân Sơn cân nhắc một chút ngôn ngữ, ngươi loại nhạc khúc. Rất đặc biệt, ca khúc phong cách so với cái khác ca sĩ đến hoàn toàn khác biệt, cứ như vậy có thể sẽ hấp dẫn một bộ phận đặc thù mê ca nhạc, mà ngươi dưới mắt bài hát này lại không đủ có được loại này đặc thù phong cách, cho nên ta có chút nhìn không cho phép. Nhìn không cho phép? Đúng. Phương Vân Sơn nhẹ gật đầu. Trên thực tế cho tới nay hắn đối lục luyện tiêu soạn năng lực đều có đánh giá. Như hải khiếu như vậy ca khúc, cho điểm nhiều nhất chỉ có 3 phần, thậm chí 2 phần, tuyến hợp lệ cũng chưa tới. Duy nhất có thể bình được 7 phần mã nao thạch lại là bởi vì có hắn cùng Ngư Tiểu Nhu quá nhiều tham dự. Đến ở trước mắt cái này thủ ca khúc mới, trong lòng của hắn cho điểm là 6 phần. Đặt tiêu chuẩn, bất quá giống như hắn nói, lục luyện tiêu loại nhạc khúc rất kỳ quái, lại thêm bản thân thân phận cùng mở rộng con đường, căn bản không thể dùng đối đãi phổ thông ca sĩ phương thức mà đối đãi. Dựa như trên internet luôn là biết không hiểu thấu lửa cháy đến một chút bọn hắn những này, lão tiền bối cũng xem không hiểu ca khúc đồng dạng, Lục Luyện Tiêu chính là như thế. Dưới loại tình huống này, hắn tự nhiên không dám đánh cam đoan. Nhất là biết được người trẻ tuổi trước mắt này đã là nguyên thạch âm nhạc công ty người cầm lái, đồng thời chấp trưởng lấy vạn hoa truyền thông gần 20% cổ phần tình huống dưới, hắn càng thêm không dám vọng làm đánh giá. Mang theo loại tâm tính này, hắn lại liếc mắt nhìn Lục Luyện Tiêu ca khúc mới, nếu để cho ta liền bài hát này cùng ngươi trước kia viết cái khác ca khúc đến linh nghe, ta càng thêm vui lòng nghe ngươi cái này thủ ca khúc mới. Vậy ta liền tâm lý nắm chắc. Được đến Vương Vân Sơn tán thành, Lục Luyện Tiêu có chút thở dài một hơi. Hắn cũng có thể cảm giác được, hắn bài hát này mặc dù không tính là cái gì kinh điển kim khúc, nhưng ở dễ nghe phương diện so với lúc trước ca đến sắc thực cao hơn một mạng lớn. Trở lại công ty, Lục Luyện Tiêu gọi đến đoàn đội, Thương Nghị Ca Khúc mới phát ca công việc. Hắn giờ phút này thân là nguyên thạch công ty giải trí người cầm lái, lại là vạn hoa truyền thông đại cổ đông. Ra lệnh một tiếng, hai công ty lớn rất nhanh tổ kiến một cái chuyên nghiệp đoàn đội, vây quanh hắn ca khúc mới quay chụp, thu, thao tác, phát hành phương diện bắt đầu bận rộn. Không đến một tuần Ca khúc hoàn thành thu, MV hoàn thành quay trụ. Làm xong những này, Lục Luyện Tiêu đem sự tình giao cho Trương Chí cùng Lý Trường Minh, thạch lôi ba người phụ trách. Song Phương lúc trước đã từng có không chỉ một lần tốt đẹp hợp tác, Lục Luyện Tiêu đối bọn hắn tự nhiên cũng cho ra đầy đủ tín nhiệm. Mà chính hắn, vận điệu qua khoảng thời gian này cũng là trở về tới trong nhà mình, cũng chính là Thiên Đạo Kiếm Tông Trô Viện Lạc. Trong viện, Vương Đạo đỉnh, Nhiệm Thanh Ti đều tại. Lục Tiên Cơ lợi ở trên núi thời gian cũng rõ ràng biết ít. Không có cách, trong nhà có Vương Đạo Đình vị này thái thượng trưởng lão tọa trấn cái dạng gì chỉ điểm có thể so với được vị này thái thượng trưởng lão. dù sao tài nguyên đã đều đổi, ở đâu tu luyện đều giống nhau. trong mấy tháng này, lục tiên cơ rõ ràng cảm giác được hắn tu luyện hiệu suất nhanh hơn gấp đôi. cứ theo tốc độ này, không bao lâu hắn đều có thể đuổi kịp lục luyện tiêu, bước vào hoàn huyết cảnh. đương nhiên, một cái là mới vào hoàn huyết, một cái là hoàn huyết viên mãn. lục tiên cơ như thế, nhiễm thanh ti cũng cảm giác tiến bộ rất lớn. vương đạo đình nửa đời tu tiên, chẳng làm nên trò chống gì sau ngược lại luyện võ, cũng lấy võ nhập đạo, thành tựu cuối cùng hư cảnh. mà huân nguyên tông nghĩ muốn thành tựu hư cảnh. Vừa đến cần đem Thái Khư kiếm ý ngộ ra, thứ hai cần đem Tiên Tiên luyện khí thuật tu luyện tới đệ lục trọng vạn vật sinh hóa chi cảnh. Nghiễm Thanh Ti cách cảnh giới này chỉ thiếu chút nữa, lần này được đến Thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh giáo đạo, tất nhiên là thu hoạch rất nhiều. Mà Thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh đối chỉ điểm hai người cũng mười phần dụng tâm. Nghiễm Thanh Ti Tiên Tiên luyện khí thuật tạo nghệ không cần nhiều lời, chỉ cần bỏ được tài nguyên, 30 tuổi trước thành thần cảnh hy vọng rất lớn. Lục Tiên cơ tuổi còn trẻ, cần đem Thiên Đạo kiếm thế tu luyện tới dựng dục ra bắt hoang kiếm khí cấp độ Bát Hoang kiếm khí ngụ ý chính là nạp tứ hải bát hoang chi lực rót vào trong kiếm khí bên trong, tương đương với vạn vật quy khư trước đưa. Tuổi còn trẻ liền có bậc này kiếm thuật tạo nghệ, chỉ sợ một khi bước vào thần cảnh, lập tức liền có thể đem thiên đạo kiếm thế thôi diễn đến xuất thần nhập hóa, cũng diễn sinh ra thái khư kiếm ý. Bậc này hôn nguyên tông tương lai lương đống chi tài, vương đạo đỉnh tự nhiên vui lòng chỉ điểm. Thực lực của hai người đột phi mãnh tiến, ngược lại là làm sự kiện nhân vật chính lục luyện tiêu bị vắng vẻ ở bên. Không thể không nói, trang diện có chút quỷ dị. Bất quá lục luyện tiêu đối trước mắt hình tượng lại vui thấy kỳ thành. Ca khúc mới sắp biên bố, Đợi đến đủ nhiều tinh quang đem khí chất tăng lên tới thập giai sinh ra siêu phàm thuế biến về sau, hắn liền có thể đến thử chân chính tu hành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Một khi đem Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện tầng thứ nhất luyện thành, chứng minh mình tu tiên có hy vọng, hắn cùng Hỗn Nguyên trong tông ngăn cách liền sẽ giải quyết dễ dàng. Ngay tại trên internet lục luyện Tiêu Ca khúc mới bắt đầu thêm nhiệt tuyên truyền lúc, một lần về nhà, Trương lị do dự tìm tới hắn, "Luyện Tiêu, nhà chúng ta viện tử phải di rời, ngươi biết không?" Chương 218: Trở lại Khải Minh tỉnh thị. Đông Châu, Khải Minh tỉnh thị Một cỗ treo Khải Minh tinh thị biển số xe lam ngựa bảy lái vào tòa này tựa hồ phồn hoa, náo nhiệt không ít trong thành thị. 4 năm. Lục Luyện Tiêu nhìn ngoài cửa sổ quen thuộc mà đường đi lạ lắm. Hắn rời đi Khải Minh tinh thị đã 4 năm. Xét thực nói, là 4 năm rưỡi. Bản thân hắn tuổi tác cũng từ lúc rời đi một cái 19 tuổi thiếu niên, trưởng thành đến 24 tuổi. Nếu như tính hư tuổi, 25. Khải Minh tinh thị biến hóa rất lớn. Ngồi tại Lục Luyện Tiêu bên cạnh chính là Lục tiên cơ. Đêm qua Trương Lệ tìm tới hắn, nói cho hắn Thiên đạo kiếm tông nguyên bản cái nhà này phải di rời, hy vọng hắn đi xem một cái sự tình muốn xử lý như thế nào. Biết được việc này lục tiên cơ đồng dạng theo đi qua. Lục luyện tiêu rời đi khải minh tinh thị 4 năm, hắn cũng là như thế, trong lòng tự nhiên có cảm giác nhớ nhà. Tăng thêm dưới mắt hắn đối mình thực lực hoặc nhiều hoặc ít có một chút lòng tin, tự nghĩ chỉ cần không phải bị ngưng cương cường giả để mắt tới, trực diện hoán huyết võ sư đều có thể chiến thắng.